Kim Thành xin chào các bạn, các bạn thân mến, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, với sự thông minh xinh đẹp của mình, Trà Mi luôn linh hoạt, biến nguy nan thành cơ hội, giúp mình được tự do và hết mình cứu giúp những người xung quanh, gác lại những tranh đấu của vương triều Đại Nam, gác lại những toan tính tranh giành quyền lực của Hàn Ngạo Thiên, sự hận thù của Lan Quý phi và những đố kỵ nơi hoàng cung, mời các bạn cùng đến với Vân Ngọc, cô bạn thân của Trà Mi sẽ ra sao? Tại Hoàng Lăng của Yên Trường Quốc, nơi cũng có những cuộc chiến vương quyền, nảy lửa không kém. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Bão Táp Vương Triều của tác giả Lê Ngọc Bích Vân trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký để ủng hộ Kim Thanh và tác giả có thêm nhiều động lực gửi đến các bạn nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hoàng Lăng của Yên Trường Quốc Theo quy chế của Tổ tiên quy định kể từ khi quân vương được quốc mẫu Yên Trường Hoàng nhập Hoàng Lăng thời gian thủ hiếu của thái tử sẽ chính thức bắt đầu đủ 3 tháng sẽ dừng lại để quay về lo việc triều cương trường hợp nếu người phi thiên là hoàng đế thái tử sẽ kế vị và việc thủ hiếu có chút bất tiện chính sự có thể tạm gác và giao cho các thân vương cùng liên hợp xử trí sau đó chỉnh lên cho tân vương ân chuẩn Đây cũng là phương thức mong có thể giúp thắt chặt tình thân trong hoàng gia, cũng là cao tổ hoàng đế muốn nêu cao tấm lòng hiếu nghĩa. Mặc dù có hơn 10 ngày mất tích, thời gian thủ hiếu của thái tử không vì vậy mà kéo dài ra. Tính đến nay là vừa tròn 3 tháng. Thái tử phương trí viễn, dù có đau lòng xót dạ trong cô đơn và hồi tưởng về mẫu hậu thế nào cũng buộc phải rời khỏi để linh hồn người ra đi được yên nghỉ. Hắn dập đầu trước bài vị tổ tiên, và mẫu hậu lần nữa tụng sau một hồi kinh cầu siêu xong mới thay y phục trở về hoàng cung hắn biết từ đây chiến tranh quyền lực sẽ bắt đầu từ sóng ngầm âm mưu rồi có ngày sẽ bạo phát mạnh mẽ điều hắn cần nhất bây giờ là cẩn thận và vững vàng tinh thần để không phụ kỳ vọng của mẫu hậu trước này thái tử trước khi hồi cung không quên lời hứa nam tử và nhất ngôn kiều đình hắn sai người dò tìm nơi ở của nữ tử kia xong thì cùng hai thị vệ thân tín đến nhà nàng ta. đúng dịp hôm nay Vân Ngọc không phải lên núi hái thuốc, đang ngồi đọc sách y thuật. cô gái nhỏ đọc rất chăm chú, chỗ nào không hiểu thì gạch dưới đánh dấu lại, chờ nghĩa phụ giải thích sau. mà đúng là một đôi bạn thân. Trả Mi thấy bút lông thời đó bất tiện, mới dùng loại vẽ lông mày của nữ tử thay thế. Vân Ngọc cũng chẳng khác gì, vì thói quen hình thành từ nghĩa nữ. lão đại phù cũng bắt đầu viết sách bằng cách này, ban đầu không quen nhưng sau lại thấy rất tiện lợi. Đúng lúc Chí Viễn đến, thấy một thân ảnh cầm que rồi nho nhỏ gạch gạch vào sách, nghĩ nàng ta vì thất thân đến giờ vẫn còn phiền não nên mấy chút buồn bực vào những trang sách. Tâm hắn ta ấy nấy càng thương tiếc cho cuộc đời lỡ làng của nàng, chỉ vì cứu hắn mà mang lấy tổn thương từ tinh thần lẫn thể xác. Hắn hắng giọng, thông báo sự tồn tại với người con gái bên bàn kia. Nghe tiếng lạ Vân Ngọc quay đầu, nhớ ra là cái tên cầm thú này, lòng bực bội không để đâu cho hết. Cũng may, từ lúc nhận cô là con, Nghĩa Phụ mỗi ngày đều xuống thị trấn, mở quầy nhỏ chữa bệnh kiếm tiền. Cô y thuật chưa thông, đang dốc lòng đọc sách nâng cao hiểu biết. Đợi một thời gian nữa, sẽ cùng theo chân Nghĩa Phụ, cọ xã thực tiễn. Tiền chắc chắn không lâu nữa, có thể trở thành một đại phu giỏi. Nơi đây nhà cửa không san sát, Nghĩa Phụ lại vắng nhà. Vân Ngọc thấy không cần thiết kín kẽ làm gì, mọi tức giận với hắn, cứ vậy mà bộc phát. Người đến đây làm gì, lại tính dở trò đồi bại nữa hay sao? Ta nói cho người biết, lần trước là ta không đề phòng, còn lần này ở nhà ta, nơi nào cũng có dược, nếu người còn dở trò khốn nạn. Ta nhất định hạ độc chết ngươi. người tốt nhất là biến khỏi mắt ta. Vân Ngọc cô nương xin bớt giận, như lần trước người ta có nói, sau 3 tháng sẽ đến tìm nàng trả lại công đạo. Lời ta hứa nhất định sẽ thực hiện Ta biết có làm gì Cũng không thể trả lại sự trong sạch cho nàng Nhưng ta rất chân thành tạ lỗi Mong nàng có thể nhận lấy Sự bồi thường từ ta Bồi thường sao Người muốn bồi thường cái gì Bố thí cho ta Hay muốn chịu trách nhiệm với cuộc đời của ta ta nói cho người biết nhé Bản tính ta là một người thích tự lực tự chủ Sẽ không vì một chuyện xui xẻo Mà phải ép buộc bản thân Trở thành vợ một người mà ta không yêu Ta đã nói người cút đi, sao người cứ nhiều lời mãi? Ta nói một lần nữa cho người rõ. Ta không cần. bà từ cuối cùng, Vân Ngọc nhấn giọng thật mạnh để thể hiện sự kiên cường quyết tâm. Không ngờ nữ tử này lại mạnh mẽ đến vậy. Nhưng hắn một lòng muốn bù đắp. Nếu thuyết phục nàng thế này không được, hắn phải thử một chiến thuật khác. Cân nhắc một chút, hắn mới nói. Nhìn nơi ở của nàng hiện tại. Ta đoán được cha con nàng cuộc sống không thoải mái gì, cũng coi là thiếu thốn. Phụ thân nàng tuổi đã cao, còn phải vất vả như vậy. Sao nàng không nghĩ tới, sẽ giúp phụ thân có những ngày tháng về sau tốt hơn? Ta nghĩ trình tiết của nữ tử rất quan trọng. Nghĩ là qua một thời gian khi hết tang kỳ, sẽ thú nàng làm thê tử. Nhưng nàng lại không chấp nhận. Nếu vậy thì nàng có thể chọn cách bồi thường khác có lợi cho người thân của mình. Được không? Ta không có gì ngoài điều kiện. Nếu nàng đồng ý, ta sẽ giúp cha con nàng ổn định hơn, không phải lo lắng về cái ăn, cái mặc. Hắn phân tích đúng mấu chốt, đúng vào nơi mềm mại trong lòng Vân Ngọc. Cô đối với nghĩa phụ có lòng cảm kích to lớn, không chỉ là ân nhân, còn là người kêu mang, người mang cho cô cảm giác ấm áp như gia đình. Điều mà cô luôn khao khát mỗi lần nhớ về thế giới hiện đại. Đúng là cô không cần sự bổ đáp nào cả, nhưng còn Nghĩa Phụ, người đã tuổi cao mà vẫn ngày ngày vất vả, cô thật lòng không nỡ. Mặc dù Nghĩa Phụ chưa từng nghĩ, nghèo khó là bất hạnh và mong ước vươn tới cuộc sống giàu sang. Trong khi nữ tử kia vẫn đang lo lắng về lời đề nghị bất ngờ này, nam tử đứng một bên quan sát, biết mình đã đi đúng hướng, tâm của nàng ấy đang dao động, tin chắc cuối cùng nàng cũng sẽ đồng ý thôi có như vậy lòng dai rất với nàng mới có thể giảm bớt vì vậy hắn kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng mãi một lúc tần ngần tính toán cô gái nhỏ quay sang nhìn hắn mắt vẫn tràn đầy tự tin nhưng giọng có vẻ hòa hoãn hơn ta đã suy nghĩ kỹ rồi ta chấp nhận đề nghị của ngươi nhưng ta có một điều kiện đó là ngươi phải chuẩn bị tốt cho cuộc sống của cha con ta ở kinh thành ta muốn đến đó mở một hiệu thuốc nho nhỏ cho cha ta tiếp tục hành y. Chỉ như vậy thôi, ngoài ra không cần làm gì nữa. Hắn nhìn nàng có điều ngẫm nghĩ. Thường thì nữ tử không chuộng sắc thì ham tiền. Hắn đã nói rõ tài lực của mình, vẻ ngoài cũng rất có khí chất. Vậy mà nàng ta chẳng muốn bám vào lợi thế nào của hắn cả. Chỉ đơn giản bảo hắn mở hiệu thuốc nhỏ mà không đòi hỏi gì thêm. Tâm của nữ tử này sao không hề giống với những người mà hắn đã từng thấy cũng vì luôn tò mò về nàng. Tìm hắn thoáng qua một tia sao động nhỏ, chỉ là chưa kịp nhận ra. Thôi được rồi, ít nhất nàng cũng đã chịu nhận lấy tâm ý của hắn, coi như hôm nay cũng không uổng phí chuyến ghé thăm này. Hắn cáo từ nàng, cho nàng một ngày thu xếp, hôm sau sẽ đưa hai cha con, thuận đường trở về Kinh Thành. Chiều hôm đó, trong bữa cơm gia đình, Vân Ngọc nói với Nghĩa Phủ về mong muốn được đến Kinh Thành để thuận lợi phát triển việc học y thuật. Ban đầu lão đại phu từ chối vì bao nhiêu năm đã quen với cuộc sống tĩnh lặng như thế này. Nhưng rồi nghe Vân Ngọc phân tích tình cảm dành cho nữ nhi càng lớn ông muốn dành điều kiện tốt nhất cho con đối với nghề y. Cũng là để nàng hòa hợp với cuộc sống mới mẻ xa hoa này sau tìm được ý chung nhân rồi sẽ có thể ổn định vui vẻ sống qua ngày mà không bị choáng ngợp hoàn cảnh. Lần trước nhận nghĩa nữ, nàng đã nói qua là bị thất lạc người thân Nếu lên kinh thành mà may mắn gặp lại được Thì ông sẽ rất mừng cho nữ nhi Còn nếu cả đời này không tìm thấy nhau Thì ông là cha Sẽ lo chu toàn cho chung thân đại sự Của nàng sau này Hơn nữa đây là sự báo đáp từ thiếu niên Tài tuấn mắc nạn ở núi lần trước Biết đâu sau khi đến kinh thành Tình cảm của hai người này nở Thì ông lại được uống rượu mừng Của nữ nhi Rồi chờ hưởng phúc ôm ngoại tôn nữa chứ Nghĩ vậy ông thực sự phấn khích đành nén lại tình cảm gắn bó với nơi này mà đồng ý bởi bây giờ nữ nhi mới là quan trọng nhất được sự chấp thuận của Nghĩa Phụ tối đó hai người khăn gói sẵn sàng chờ ngày mai có người đến đón họ rời khỏi nơi này bắt đầu cuộc sống mới sáng hôm sau Phương Trí Viễn đủ thành ý tự mình đến đón cha con Vân Ngọc dù đã hết 3 tháng thủ hiếu nhưng vẫn còn trong thời kỳ 3 năm triệu tang đưa một nữ tử đi cùng sẽ bị mọi người dị nghị, hắn ta cẩn thận lựa lời nói với Vân Ngọc, nên cải trang thành nam nhi khi lên kinh thành để tránh được một số rắc rối cho cả hai. Lần trước có nghe qua, hắn đang có tang, thời đại này đi với phái nữ, thời điểm này đúng là không tốt cho lắm, nên cô cũng đồng ý. Đám người bao gồm hắn, hai thị vệ thân tín và hai cha con nàng đi bộ xuống núi, rồi đi hai cỗ xe ngựa hướng về kinh thành, một xe cho hắn và thị vệ Một xe cho nàng và cha. Cỗ xe ngựa một đường thuận lợi vào thành. Đâu biết trên tường thành cao cao, một nam tử dáng vẻ lạnh lùng cao quý đang quan sát. Ánh mắt bắn ra vẻ tức giận và nguy hiểm. Lần trước, nơi Hoàng Lăng đã chuẩn bị tốt như thế. Không ngờ hắn ta vẫn bình an quay trở về. Còn đi cùng ai nữa kia? Nhưng cho dù là ai, nhất định mình cũng phải diệt trừ. Hắn ta mà còn tồn tại ngày nào, Ước mơ của mình sẽ không thể trở thành hiện thực Hai cỗ xe ngựa Ký hiệu riêng của phủ thái tử Không phải ai nhìn qua cũng biết Chỉ có người trong hoàng thấp Mới nhận ra được Thứ hoàng tử Yên Trường Quốc vương Trí Thanh nhìn bên dưới thầm nghĩ Cái tên thái sư khốn kiếp ấy Chắc phần nào đoán ra chủ mưu là ai Nên lần này tìm về Cao nhân giúp sức Xem ra hắn phải dò la một chút Kẻ này là ai có là trở lực trong đại nghiệp của mình hay không nếu có lưỡi đào vô tình sẽ cắt nát những gì ngăn cản dưới chân hắn xe ngựa đi thêm được một lúc thì dừng lại tại một cửa hiệu trên đó có gắn tấm biển Ngọc Y Quán cái tên này được ghép từ tên của nàng với ngành nghề mà cha con nàng theo đuổi đủ thành ý nhưng Vân Ngọc vẫn vô tư vẫn chẳng cần nghĩ ngợi làm gì cho mệt người cô gái dưới dáng vẻ một thiếu niên Đỡ Nghĩa Phụ xuống xe, đưa ông vào xem qua cửa hiệu, sắp cùng họ gắn bó lâu dài. Tâm trạng cô thật vui, vì bây giờ Nghĩa Phụ chẳng cần phải bôn ba vất vả, chỉ cần ngồi trong quầy bắt mạch kê đơn, còn cô sẽ lo việc bốc thuốc. Khoảng 2 tháng học hỏi Nghĩa Phụ, vốn tư chất thông minh, Vân Ngọc đã nhanh chóng đỡ đần được ít nhiều với Nghĩa Phụ. Cô tin từ đây có điều kiện thuận lợi để phát triển, kỹ thuật của mình sẽ được nâng cao đáng kể dù được trở về hiện đại hay không ít nhất cô cũng đang mạnh mẽ nỗ lực sống tốt cho tương lai của mình trí viễn nhìn gương mặt vui vẻ hiện rõ lòng cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút dường như còn vui lây với nàng ấy hắn hơi cong khóe môi nói hiệu thuốc này ta đã chuẩn bị thật tốt cũng tìm luôn đầu mối cung cấp dược liệu cho lão đại phu rồi khi nào hết cứ bảo họ mang đến bạc sẽ do ta trả các người cứ yên tâm sống thật tốt ở nơi đây Ta cũng phải tới đây một người giúp coi sóc trong ngoài cửa hiệu. Nếu có điều gì khó khăn, cứ nói thẳng với hắn đừng ngại. Hắn sẽ nói lại với ta để ta xử lý. tâm ý của người ta nhận, nhưng cũng chỉ đến đây là đủ. Khi cửa hiệu đi vào ổn định sinh lãi, tự ta sẽ thanh toán chi phí nguyên vật liệu cho việc kinh doanh của nhà ta, không cần phiền toái người thêm. Giọng nói cô nương ta hôm nay đã bớt đi vài phần sắc bén, nhưng cũng vẫn còn thờ ơ không mấy thân thiện. Cũng đúng thôi, ai có thể dễ dàng tha thứ cho một người từng làm tổn thương mình nặng nề như vậy. Vì thế, tâm trạng hắn vừa nhẹ nhõm đôi chút liền ảm đạm mấy phần. Thường ngày, tâm tính hắn lãnh đạm, không quan tâm lắm cho một ai trừ người ở trong lòng mình như phụ hoàng cùng mẫu hậu. Ngoài ra, tâm của hắn chỉ muốn dành chỗ cho vạn dân thiên hạ, muốn mọi người từ những sách lược hắn ban hành mà có cuộc sống ấm no cơm áo. Vậy mà chỉ một cử chỉ Lời nói nhỏ nhặt Cũng khiến lòng hắn ngứa ngáy khó chịu Lẽ nào cảm giác ái náy với ân nhân của hắn Nhiều đến vậy sao Nên mới phiền muộn Vì chưa bù đắp trọn vẹn cho nàng Chí viễn ôm một thân mất hướng Quay lưng ra về, trộm nghĩ Thôi được rồi Cứ tận tâm giúp đỡ Cho đến khi cha con nàng có thể trụ vững ở đất này Hắn có thể buông tay Đường ai nấy đi Dù gì cũng do nàng ta từ chối chứ không phải do hắn không dốc sức xoa dịu vết lòng cho nàng chút hờn dỗi vương vào trong gương mặt lẫn ánh mắt nhưng vân ngọc chẳng xem hắn là gì quan trọng làm sao có thể nhận ra bóng lưng thái tử vừa khuất một thân ảnh nép mình ở góc tường cũng bước ra đảo mắt dò xét cửa hiệu đằng kia cái tên ngọc y quán xem ra là một hiệu thuốc nam tử phần nào đoán được phương trí viễn kia thoát chết như thế nào là may mắn tìm được lão đại phu Y thuật cao minh hóa giải Mê tình dược bí truyền Mà hắn đã sắp xếp chu toàn Tưởng không lọt một kẽ hở lần trước Đúng là điều dân khốn kiếp Làm hỏng kế hoạch của hắn Nhất định hắn phải trị tội tên đó thật nặng Mới có thể xả được cơn giận Ngập trời của hắn lúc này Trước mắt hiệu thuốc còn chưa khai trương Chờ cho đến khi đi vào hoạt động Chẳng lo không có cơ hội Khiến bọn chúng thịt nát xương tan Cho dù là thái tử Cũng không thể che chở bọn họ được Đia mắt tàn độc trong một vóc dáng hoàn mỹ như phá hỏng vẻ câu hồn đoạt phách của tứ hoàng tử làm hắn trông giống một sát thần chuẩn bị tìm người đòi mạng nguy hiểm cực điểm ra chủ ý xong Phương Trí Thanh thu lại vẻ hung ác trong sóng mắt cũng trở về phủ của mình từ lần tiết lộ bí mật mê tình dược cho ngũ hoàng tử Phương Trí Quân thực chất là dáng cho đệ ấy đòn phủ đầu cảnh cáo thuận ta thì sống chống ta thì chết mỗi lần bí mật gặp nhau bàn việc thái độ của ngũ đệ có chút lúng túng sợ sệt, dù đã cố tỏ ra thật tự nhiên, nhưng sao có thể lọt qua ánh mắt tinh tường như đại bàng của tứ hoàng tử hiệu ứng như vậy khá tốt tin rằng đệ ấy đã bị khóa chặt trong lòng bàn tay, hôm nay tin tức thái tử trở lại với khí thế hiên ngang cũng được chuyển tới phủ của ngũ hoàng tử khiến lòng hắn giấy lên băn khoăn liệu thái tử ca có phát hiện ra sơ hở nào hay không có điều tra được mình đã đồng lõa với tứ ca không? Hắn thật sự rất hối hận, vì xung quanh nhất thời mà bây giờ vừa lên thuyền với giặc, vừa chuốc lấy thủ với thái tử. Lỡ mà chuyện này lộ ra, chọn đứng về phía ai cũng đều phải chịu tham cảnh. Nhớ lại lời kể, âm mưu trước đó của tứ Hoàng Huynh, đến giờ lòng hắn vẫn còn rét run, đã chẳng thể quay đầu thì cứ tạm theo những sắp xếp của tứ ca đi đã, rồi tranh thủ tìm xem có cơ hội thoát thân, khỏi tranh đấu quyền lực này hay không? Lần này đến đây, là tứ ca có việc cần hắn làm. Từ nãy đến giờ, ngồi uống trà, trông có vẻ nhàn nhã, nhưng trí quân rất sợ, huynh ấy lại ra chủ ý tàn độc nào khác, bắt hắn thực thi. Ai ngờ chỉ là để thăm dò tình hình của một y quán sắp mở nào đó. Tứ ca muốn đệ theo dõi y quán thôi à? Chuyện đơn giản như vậy, với thế lực của tứ ca, mà phải cần đến kẻ tép diêu như đệ sao? Rốt cuộc đứng đầu y quán kia Có lai lịch đặc biệt gì Ta nghi ngờ lão bàn của ngọc y quán Là thần y Đã giúp phương trí viễn thoát khỏi tai kiếp lần này Trọng vào lưới kiếm của ta vậy Đệ nghĩ ta sẽ buông tha cho tên khốn kia sao Nhưng giờ có lẽ thái tử đã nghi ngờ ta rồi Nếu là tay sai của ta làm Nhất định sẽ bị hắn phát hiện Lần ra manh mối Nhưng đệ thì khác Trong mắt thái tử Ta với đệ gây gắt bao năm qua sẽ không phải đối tượng hắn nghi ngờ, hơn nữa ta còn muốn biết, ngoài công lao cứu nguy cho thái tử, lão bản ở đó còn vai trò đặc biệt gì không trong thế lực của thái tử hiện giờ. Chờ vài hôm nữa y quán khai trương để bắt đầu tìm hiểu cho ta luôn đi. Để biết rồi tứ ca, nếu không còn chuyện gì, để phải về đây, nơi này để ở lâu không tiện. Ừm, Ngũ hoàng tử rời phủ của tứ ca xong, bí bách trong người cũng được giải tỏa. Tứ ấy lúc nào cũng âm lãnh, càng tiếp xúc, khí chất hung tàn càng lộ ra thật đáng sợ. Bây giờ đã lỡ phóng lao, thì đành phải theo lao thôi. Phương Chí quân một đường quay về, lòng thật mong có thể sớm tìm cơ hội thoát khỏi cuộc đua tranh này. Bình yên là một vương gia được thụ phong, cả đời hưởng vinh hoa phú quý là được. Từ lúc tứ ca giao nhiệm vụ, ngũ hoàng tử luôn đặc biệt chú ý tình hình ở ngọc y quán. Bọn họ đã bắt đầu đi vào hoạt động, Thời điểm phương trí quân đến đó Cũng thích hợp rồi Vậy nên hắn cải trang Thành một thiếu niên bình thường Đi một vòng kinh thành dạo chơi Đường đường là hoàng tử Yên Trường Quốc Là từ bụng Mỹ nhân sinh ra Lại được hưởng nét tuấn tú từ phụ hoàng Trí quân ngọc thụ lâm phong Trên đường có biết bao thiếu nữ lén lén nhìn theo Bản tính hắn xưa này đào hoa đa tình Biết ai thích mình Hắn lại càng muốn trưng ra Cái bộ dạng phong độ Cho các nữ tử phải quỳ mọp xuống chân mình vì si mê người đa tình thấy ai cũng dễ dàng yêu nhưng thực chất chẳng yêu ai cả hắn đối với nữ tử từ chưa từng động tâm chưa từng nhớ nghĩ điều gì về những người vì dành tình cảm cho mình mà hết lòng quan tâm như các quận chúa, thiên kim tiểu thư của các quan lại các nàng trao tâm đi thì hắn nhận thôi chưa từng nghĩ sẽ chọn ai làm hoàng phi của mình bởi hắn sinh ra trong hoàng gia hôn sự đều do phụ hoàng quyết định Vậy thì bận lòng làm gì Cứ vui vẻ qua ngày Không tốt hay sao Thưởng thức món ngon mỹ tiểu thoải mái xong Chí quân tiến về ngọc y quán Ở đây cũng không quá lớn Người làm chỉ có một trường quầy Một gã sai vặt Và một lão đại phu Có phải tứ ca quá đa nghi hay không Chỉ một y quán nho nhỏ vậy Thì có vị thế gì đâu Mà bày mưu tính kế Hắn cũng lấy số Ngồi chờ một lát Vừa đau đầu muốn xem bệnh Tất nhiên hắn không có bệnh, lão đại phu xem mạch tượng không thấy có vấn đề gì, mới bảo là tinh thần có phần căng thẳng. Nhưng không sao, rồi kê ít dược định thần nhẹ cho hắn ta. Lúc bốc thuốc, lão đại phu hỏi hắn chọn dược viên hay dược dạng sắc theo thang. Hắn ngớ người, dược không phải là từng loại thảo dược, được chia lưỡng thích hợp rồi nấu lên sao. Dược dạng viên trước này chỉ có độc dược, lão ta đang nói cái quái gì thế này biết khách hàng còn lạ lẫm, lão đại phu mới giải thích, điểm đặc biệt của y quán này là điều chế thêm các loại dược dạng viên, điều trị một số bệnh thường gặp, tác dụng tốt lại thuận tiện mang theo bên người. Thấy ý tưởng cũng hay hay, Chí Quân chọn dược dạng viên xem thử một chút rồi thanh toán bạc với trưởng quầy, lúc ra về còn cầm một viên dược đen đen nho nhỏ trong tay, vừa đi vừa ngửi, không chú ý trước mặt mình có người mà đâm thẳng vào. Hoàng thất luôn chú trọng rèn luyện thi thư thể lực để ai ai cũng đều ưu tú, xứng đáng với địa vị cao quý trong Hoàng triều Yên Trường quốc. Thế nên một cú va chạm này, thân hình rắn chắc phi phàm của chí quân liền đẩy ngã thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn phía trước. Võ công hắn cũng khá lợi hại khi thiếu niên gần tiếp đất, hắn một phát đưa tay kéo tiểu tử kia vào lòng. Hành động này chỉ là vì quán tính, vì hắn thường hay làm thế. Để giúp các tiểu cô nương Khi họ chẳng may té ngã Để tạo ấn tượng Tạo nhã dịu dàng Cho các nàng phải si tâm với mình Chứ còn một nam tử bị ngã Thì cứu tên đó làm gì cho mệt Nhưng khi hắn kéo mạnh thiếu niên Có khối gì đó cưng cứng kỳ lạ Chạm vào cơ thể hắn Sau khi để ý thiếu niên kia đứng lên ổn định Hắn mới bắt đầu quan sát Mặc dù mặc y phục nam nhân Phía trước ngực cũng không nhấp nhô nhiều Chắc chắn đã được bó buộc cẩn thận Xong người này lại quên mất Trên tay mình có một lỗ nhỏ Chỉ dành cho nữ tử đeo khuyên Chỉ vậy thôi cũng đã nói lên được Đây chính là một nữ tử cài trang. Ha <cười> ha Chuyện này cũng đủ thú vị Thái tử gà bảo nằm chán ghét nữ giới Vậy mà giờ lại lén nút cái trò Kim ốc tàng kiều Mặc dù y quán này cũng nhỏ bé Chứ không cao sang để gọi là kim ốc Nhưng tàng kiều là có thật Bình ấy vậy mà giấu giếm nữ tử trong khi thời gian chịu tăng 3 năm còn chưa hết. Xem ra, chuyến đi hôm nay hắn thu hoạch không tệ, có thể về báo cáo lại với tứ ca. Nhìn thiếu niên kia, thực chất là nữ tử đã đứng vững, tay vuốt ngực, miệng vừa nhỏ giọng May quá, xích nữa thì ngã đập đầu xuống đất rồi, không khéo bị hỏng não luôn đấy chứ. Rồi quay sang dối xích cảm ơn người đã đỡ mình. Cũng do cô vừa đi vừa nghĩ ngợi phương án, kinh doanh hiệu thuốc. Mà bất cần va vào người ta Vậy mà nam tử này rất ga lăng Đã không trách mà còn giúp đỡ Dễ dàng tạo thiện cảm ban đầu với cô Phương trí quân Ngắm nàng ta thêm một chút Mày liễu mắt to sáng ngời Mũi cao, miệng nhỏ gợi cảm Đúng là một nữ tử thanh tú Nhưng với thái tử ca Mỹ nhân khuynh quốc huynh thành Không phải là chưa từng thấy qua Có lẽ không vì chút tư sắc này mà yêu thích Không biết thực ra nàng ta Có điểm gì thu hút huynh ấy hay là tạm thời khoan báo lại với tứ ca biết đâu chừng nắm được nhược điểm của thái tử ca rồi huynh ấy sẽ bảo vệ mình khỏi bàn tay của tứ ca thì sao đắn đo một lúc ngũ hoàng tử quyết định chuyện này cứ tạm thời để đó hiểu rõ ràng rồi tính sau cũng trong lúc này phương trí viễn đang mặc thường phục ghé qua y quán để xem tình hình buôn bán ban đầu thế nào một màn va chạm lôi lôi kéo kéo đều nhìn thấy hết Nữ tử kia khuôn mặt lạnh với hắn, rồi lại mỉm cười thật dịu dàng với nam nhân, mà nam tử kia nhìn dáng vóc rất quen, nhìn kỹ thêm chút nữa thì hóa ra lại là Ngũ Đệ. Đệ ấy đến đây làm gì, sao lại nói cười vui vẻ với nàng ta như vậy? Mày rậm của hắn vô thức nhíu lại, hừ thầm trong bụng. Mỹ nam tử mang vẻ mặt như một oán phủ, dần tiến về y quán, hắng giọng, cắt ngang cuộc chuyện trò vui vẻ của hai người trước mặt, mà thực chất Chỉ có mình phương Chí viễn nghĩ vậy Chứ thật ra Vân Ngọc Chỉ là nở nụ cười niềm nở Của người mới vừa nhận được giúp đỡ của người khác thôi Hắn xuất hiện Liền quay sang ngũ hoàng tử nói Trong chất giọng chua chua Mà bản thân cũng không phát hiện Ngũ đệ Thật là trùng hợp Hôm nay lại có nhã hứng đi dạo kinh thành nữa hay sao Có phải lại vừa mắt mỹ nhân nào nữa không vậy Ta nói đệ nghe Đừng suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt Lỡ mà trêu nhầm bông hoa đã có chủ Thì lại mang rắc rối vào người đấy Thái À đại ca Huỳnh nói oan cho đệ rồi Không phải là đệ bị ốm Nên mới ghé y quán bắt mạch Mùa thuốc hay sao Mà mỹ nhân huynh nói là ai vậy Ở y quán này cũng có mỹ nhân sao Đệ còn chưa thấy qua Xem ra vẫn nên đau đầu Mệt mỏi thường xuyên Để còn đến đây ngắm mỹ nhân Cho tinh thần phấn chấn lại mới được Vừa nói Ngũ Hoàng Tử vừa đánh mắt về thân ảnh nhỏ bé bên cạnh Cái điệu bộ thường ngày vẫn cợt, thái tử đã quen mắt, nhưng sau lần này, lời nói của đề ấy như có ám chỉ điều gì. Còn Vân Ngọc nghe cuộc nói chuyện của hai người thì đoán biết họ có họ hàng quan hệ với nhau. Cô cũng không tiện đứng đây, cản trở họ, liền cáo từ cả hai người. Vậy ta đi trước, hai công tử cứ tiếp tục trò chuyện đi nha. Trước khi đi, Vân Ngọc lại cười xã giao với ngũ hoàng tử. Chỉ một hành động nhỏ nhặt này lại như mũi dao, đâm vào thái tử đến nhức mắt. Chẳng biết chút giận vào đâu, hắn quay sang, giọng lạnh lùng mấy phần nói với ngũ đệ. Có nhã hứng không? Đến Hoàng Phủ Lầu, ăn uống tán gẫu một chút. Được, đi thôi đại ca. Hoàng Phủ Lầu là một quán ăn xa hoa nhất kinh thành, người đến đó không giàu cũng quý, một bữa ăn có giá mấy nghìn lượng bạc. Ngũ Hoàng Tử thường ngày rất biết hưởng thụ, đến đây là chuyện chẳng còn lại lẫm gì, chỉ có thái tử xưa nay, lấy tiết kiệm làm phương châm lần này hào phóng xuất bạc là muốn tìm một không gian kín đáo nói chuyện cùng ngũ đệ sau khi tiểu nhị dọn món ăn xong thì lui khỏi gian phòng phương trí diễn mới cất lời giọng lạnh bạc thêm mấy phần khi nhớ lại ánh mắt giao nhau vui vẻ của đệ đệ cùng nữ tử trong cùng thiếu thái y lắm sao mà đệ phải ra ngoài khám chữa bệnh hay đệ chê y thuật của bọn họ tầm thường có lẽ hôm nay về cung ta sẽ bẩm vụ hoàng Cách trước hết bọn họ vì đã không đủ năng lực trần trị bệnh cho đệ. Còn đệ đệ phải ra ngoài tự kiếm danh y. Thái tử ca đừng nói vậy. Thái y trong hoàng cung sao có thể tầm thường. Chỉ là hôm nay đang rào quanh kinh thành bất chợt đau đầu. vào hoàng cung thì hơi lâu nên sẵn tiện thấy y quán thì ghé vào. Ai ngờ ở đây họ bào chế dạng thuốc viên rất đặc biệt. Mà đệ, cái gì mới mẻ thì rất thích tìm hiểu. Vậy nên bất cứ khi nào có thời gian Đệ lại sang đây nhìn một lát. Biết đâu có thể tìm ra bí quyết bào chế của họ để áp dụng ở thái y viện. Huỳnh nghĩ thế nào? Chuyện đó để khỏi cần bận tâm. Tự ta sẽ tìm hiểu. Đệ cứ về phủ, sống cuộc sống nhàn tàn của đệ là được rồi. Đừng có đi lanh quanh gây rối chọc hoa đào nữa. Nữ nhân chỉ toàn là dối trá. Chuyện của phụ hoàng năm đó ta vẫn còn ghét cay ghét đắng đến tận bây giờ đây này. Thần là hoàng tử, đệ không muốn mình vô dụng. Đệ đã không chia sẻ được chính sự với phụ hoàng như thái tử ca nên đệ phải góp chút sức lực vào việc khác. Vừa hai lần này lại tìm được cách để phân yêu cùng triều đình giúp nâng cao hiệu quả của thái y viện. Đệ nhất định phải chuyên tâm tìm hiểu. Ngọc y quán đệ quyết định rồi, phải thường xuyên đến. Nhưng sao huynh cứ nhắc đến nữ tử lúc đến đó đệ không nhìn thấy nữ tử nào hết? Hay là lúc nãy lời bông đùa của đệ mà thực sự đoán đúng rồi? Không, không có để đừng có nói linh tinh. Nhìn thái tử lần đầu tiên đỏ mặt, ngũ hoàng tử tin chắc nữ tử kia là người trong lòng huynh ấy. Mà con người, ai cũng có lòng hiếu kỳ. Làm sao phương trí quân lại có thể kìm lòng, không tìm hiểu cho được. Để xem, người con gái này có gì cuốn hút mà hoàng huynh lại phải trông chừng như sợ mất. Nhìn cách cư xử của nàng ta với huynh ấy thì có vẻ không quan tâm lắm. Chắc là không biết huynh ấy là thái tử đâu. Chứ nếu biết, Còn không bám vào huynh ấy Để bay lên cành cao Thành phượng hoàng Mà sao huynh ấy phải che giấu thân phận nhỉ Biết bao nhiêu thắc mắc hiện ra trong đầu ngũ hoàng tử Xem ra thời gian tới Mình sẽ không còn cảm thấy vô vị nữa Có khi còn đặc sắc nữa kìa vương trí quân nghĩ vậy Liền cười thầm trong bụng Thái tử ngăn gàn ngũ để không được Lại không tiện nói rõ Đành bực bội Vì phí công mà rời khỏi hoàng phủ lâu trước rất muốn trở về phủ thái tử ngay để giải quyết công vụ còn chưa xong. Lại kìm lòng không được mà quay bước về phía ngọc y quán. Thường ngày gặp nàng, chỉ duy nhất một mình nàng, hắn mới bày ra bộ dạng hối lỗi, rụt rẻ. Ngoài ra với bất cứ kẻ nào cũng là một thân uy phong, ý chất cao quý. Vậy mà ngày hôm nay, vì cơn bực chẳng thể hiểu rõ, hắn hậm hực luôn cả với Vân Ngọc. Vào y quán, hắn nói triệu chứng qua loa cho lão đại phù, Rồi cầm giấy mang đến Cố tình cho nàng bốc thuốc Vân Ngọc cũng vui vẻ thôi Công việc của cô mỗi ngày là thế mà Người ta nói quen tay hay việc Làm thường xuyên thì sẽ chóng giỏi Thế nhưng khi giao dược cho tên nam tử trước mặt Mặt hắn hầm hầm như ai thiếu nợ Dù tiền không bằng Cầu cầu có có đến phát ghét Mà cũng chả liên quan gì đến mình Cô cũng tệ chẳng để ý làm gì Mỹ nam tử thấy cô gái nhỏ vậy Mà vẫn không nhìn sắc mặt hắn Càng phốt lờ hắn hơn thì máu nóng rồn đến não nói luôn. Nữ tử mà vừa gặp đã cười cười nói nói chẳng biết giữ ý tứ gì cả. Vân Ngọc nhìn nét đăm chiêu khó chịu của tên kia lòng đã buồn chán lắm rồi. Ai ngờ hắn lại còn lên mặt dạy đời nói như kiểu mình lẳng lơ câu dẫn nam nhi. Sao cô có thể không bực thế nên chẳng cần nể nang cô đáp trả ngay. Người thì có liên quan gì với ta không? Ta thích kết sao? Làm bằng hữu với ai hay không? Ngươi có quyền gì mà xen vào? Ngươi tưởng ngươi mở y quán cho cha ta Thì ta sợ ngươi chắc Nếu không phải vì ngươi cứ thuyết phục mãi Ta cũng chẳng cần theo ngươi lên kinh thành Ta có cuộc đời của mình Ta sẽ tự quyết định Tất cả là dù tốt hay xấu Còn ngươi bớt lo chuyện bao đồng đi Một lời của cô nương Vân Ngọc Trường quẩy nghe xong mà phát hoàng Cô nương ta có biết cái vị này là ai không? Sao có thể phát ngôn mà không cần để ý đến mặt mũi hết gì vậy? ngài ấy là tân vương tương lai đó có biết không hả? Thực sự trưởng quầy rất muốn hét to như vậy để cảnh tỉnh cô nương ấy. Nhưng thái tử đã can dặn trước là hắn chỉ quản lý cửa hiệu, đỡ đần phần việc cho cha con nàng ta. Mày ra không được xen vào bất cứ chuyện gì, kẻo nàng lại thấy bị quản thúc mà khó chịu. Giờ chỉ đành mắt điếc tai ngơ thì cô nương này hẳn học với chủ tử còn ở phía bên kia cơn tức lại càng khiến mặt phương trí viễn biến đen muốn nổi bão giọng hắn đanh lại nhìn nàng ta gần từng tiếng đúng là không biết tốt sống từ giờ ta mặc kệ nàng nói xong hắn đạp bước ra khỏi cửa hiệu về thẳng phủ thái tử thật muốn quăng vỡ hết mọi thứ cho Hà dận nhưng lại nhớ bao người còn đói khổ sao có thể lãng phí thế này được hắn quyết định lấy bút ra Viết chữ để tâm mình tĩnh lại Vô thức viết thành chữ ngọc Thì tức tối vỏ nát tấm giấy Thành khối tròn Rồi quăng đi Hắn ngồi nghĩ mãi Vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình tìm cồn gào khó nhịn Chẳng lẽ từ lần chúng mê tình dược đến giờ Độc chất bắt đầu phát tác vào tim rồi Vậy thì phải chữa Ngày ngày mai Phải vào cung cho Thái Y bắt mạch chữa trị kịp thời Hắn vẫn chưa làm được gì Cho trăm họ muôn dân Chưa là một minh quân như mẫu hậu mong chờ Sao có thể chết sớm như vậy được Hắn đâu có biết Tim mình đúng là có bệnh đấy Nhưng mê tình dược không phải là nguyên nhân Đêm hôm ấy Có một nam tử trần chọc Không thể đi vào giấc ngủ Bởi những âu lo thời cuộc bất thành Chỉ vì một lần Chúng phải loại dược kích tình bá đạo Của cái tên hoàng đệ âm hiểm Một nam tử khác Lại mang tâm trạng đối lập Tươi cười, thích ý vì cuối cùng cũng tìm ra đường sống trong cái chết. Hắn thở phào vui mừng, rất muốn hét to, cảm tạ ông trời, vẫn còn hậu đãi mình, giữa cơn sóng ngầm quyền lực hung hiểm. Hắn nghĩ, tạm thời cứ hòa nhã, ân cần với hai phía đã, đến khi nào bọn họ trực diện đối đầu, thì mình mới rút lui. Có nhược điểm của người ấy trong tay rồi, giờ cứ chậm rãi khám phá thêm, còn lo thiếu gì người bảo vệ nữa. Sáng hôm sau, ngũ hoàng tử bí mật chuyển tin cho tứ hoàng tử báo cáo đã bắt đầu dõi theo ngọc y quán chỉ là tạm thời còn chưa phát hiện điểm khả nghi nào chờ một thời gian nữa sẽ tìm ra nhất định sẽ không chậm trễ báo ngay cho huynh ấy tùy nghi xử trí song xuôi về phía tứ ca ngũ hoàng tử yên tâm y phục chỉnh tề anh tuấn vô song hài lòng với dáng vẻ của mình rồi bắt đầu một mình dạo chơi ghé thăm y quán Thường thì các hoàng tử có thân phận cao quý, thị vệ có ít nhất hai người theo sát, vừa để sai vặt, vừa bảo vệ chủ tử. Nhưng thái tử ra ngoài không thích quá phô trương, còn ngũ hoàng tử lại nghĩ, mang hai tên mặt lãnh như tiền theo bên người, chẳng phải dọa chết con gái nhà người ta sao. Hắn còn phải là một nam nhân đào hoa bậc nhất yên trường quốc này đấy. Thế nên không hẹn mà chung ý tưởng, hai huynh đệ hoàng gia đều không cho thị vệ theo sát, mà phải ẩn nấp từ xa, khi có sự cố phát sinh liền có thể lao ra ứng phó. Phương Chí Quân đi trên phố, bao nhiêu ánh mắt nữ tử nhìn si mê, thật thỏa mãn vô cùng. Trộm nghĩ, tiểu cô nương ở y quán hôm qua, vì thái tử ca chen ngang vào, chưa trò chuyện được nhiều, chứ nếu không, một nụ cười này, một ánh mắt này, chẳng mấy chốc cũng sẽ đổ gục dưới chân hắn thôi. Hôm nay, hắn cầm chiếc quạt phe phẩy trên tay, càng làm tăng vẻ ung um dung tiêu sái của nam tử trông cao quý bội phần đi một lúc ngọc y quán đã ở trước mắt ngũ hoàng tử điều chỉnh nụ cười trên mặt sao cho thật tự nhiên không nhìn ra điểm dối trá mới sẵn sàng bước vào y quán nam tử xuất hiện nụ cười treo trên mặt chẳng phải là người hôm qua đỡ mình khỏi cú ngã đập đầu hung hiểm hay sao nhưng nhìn hắn thần thanh khí sàng mới đầu ngày ghé qua làm gì trông hắn đâu có vẻ gì là bệnh. Vân Ngọc đứng ôm một bụng thắc mắc, nhưng nguyên tắc kinh doanh là phải luôn niềm nở đón tiếp khách hàng. Thu được bạc bằng cách chân chính, thì quan tâm làm gì về sắc mặt và hiện trạng bệnh của bệnh nhân có logic dích với nhau hay không? Cô liền chạy ra đón tiếp chu đáo vị khách hàng trông có vẻ sang quý này. Xin chào công tử, hôm qua đã tới đây mua dược, trông sắc mặt công tử khá tốt rồi, hôm nay là muốn mua thêm gì phải không? Đúng vậy, dược dạc viên ta mua hôm qua rất đặc biệt, chẳng cần phải sắc lên mất thời gian mà hiệu quả không tệ. Nên ta đến đây là để mua thêm chữ trong nhà, khi cần thì có dùng ngay cũng tiện. Công tử nghĩ vậy cũng đúng, nói không phải khoe khoang, chữ y quán của ta là tiên phong trong việc bào chế dược chữa bệnh bằng dạng viên, công dụng tốt mà giá cả rất hợp lý. Có điều, y quán nhà chúng ta không dùng chất bảo quản nên chỉ bào chế một lượng dược nhất định. Chúng ta không khuyến khích chữ dược quá lâu sẽ làm mất đi công dụng. Nhiều khi quá hạn sử dụng còn gây ngộ độc thì thất đức lắm. Công tử dáng chịu tốn công một chút sẽ an toàn. Chừng nào bệnh thì đến đây bắt mạch. Cha ta theo đó mà phối dược thì sẽ hiệu quả hơn. Trong lúc Vân Ngọc giải thích, ngũ hoàng tử cố tình đong đưa ánh mắt. Nhưng cô gái này là ai kia chứ? Là FA chính hiệu, chưa từng biết qua mùi yêu đương là gì. Làm sao hiểu được tín hiệu cầu dẫn của nam nhân. Cô cứ vô từ nói, giọng chân thành đúng chất một lương y, luôn lo nghĩ cho bệnh nhân. Điều này khiến Phương Trí Quân vô cùng kinh ngạc. Dường như nữ tử này hoàn toàn bị miễn dịch với hành động đầy tính dụ hoặc của hắn. Hai con người, một là nữ tử nhỏ bé, trong bộ dáng của nam tử bình dân, đang say xưa nói với vẻ hồn nhiên. Một là nam tử Ngọc Thụ Lâm Phong, im lặng lắng nghe, sóng mắt bắn ra tỉnh ý. Nhìn thế nào cũng thấy vừa buồn cười, vừa kỳ lạ. Nhưng trường quầy ở đó thì hiểu được Vân Ngọc là nữ tử, còn vị kia là ngũ hoàng tử nổi tiếng phong lưu đa tình. Có thể suy luận ra là ngày ấy đã phát hiện Vân Ngọc cô nương đang cải trang thành nam nhi và rất có hứng thú với nàng ấy. Là một nô tài trung thành, chưa cần biết thái tử có động tâm gì với cô nương này không. Hắn thấy vẫn cần báo tin cho chủ tử của mình mới được. Nhưng bây giờ phải quan sát thêm, rõ ràng hơn một chút nữa. Nghĩ vậy, Trường quầy im lặng một bên, vươn hai tay như thuận phong nhĩ, nghe bên này đang nói gì. Âm thanh nam tử tử tính lại cất lên. Vị tiểu huynh đệ này, ta nói người đừng giận. Sao một nam nhân lại có mi thanh mục tú như nữ tử đến như vậy? Nhìn người, ta tưởng tượng nếu là một tiểu cô nương thì còn xinh đẹp đến mức độ nào. Không hiểu sao, vừa trông thấy ngươi ta đã rất có thiện cảm. Người có sẵn lòng kết sao bằng hữu với ta không? Trước này ta rất ít bạn, nhiều lúc buồn phiền, chẳng biết thổ lộ với ai cho nhẹ lòng. Giờ gặp ngươi rồi, lại nảy sinh ý tưởng này. Ta đề nghị như vậy, có quá mạo muội hay không? Vân Ngọc du học trời Tây, lối sống thoải mái thân thiện đã quen. Giờ thấy nam tử này vui tính, hòa đồng, thiện cảm dành cho hắn ta từ lần giúp đỡ trước, giờ tăng thêm mấy phần. Chẳng cần nghĩ ngợi gì, cô mỉm cười gật đầu đồng ý. Ngũ hoàng tử hơi thất vọng, vì kế hoạch cầu dẫn không thành công như mong đợi nhưng dù sao thì nàng ta cũng đã chịu làm bằng hữu chuyện thân cận hơn rồi khiến nàng ấy mê đắm chỉ là vấn đề thời gian mà thứ gì càng khó chinh phục thì lại càng thú vị nghĩ vậy hắn bỗng hào hứng trở lại vì một cái gật đầu ưng thuận làm bằng hữu cả ngày hôm đó Phương Trí Quân cứ ở y quán mãi không chịu về tính tình Vân Ngọc rất thoải mái hắn ngồi một bên không phiền mình thì mặc hắn đi Người ta giàu sang giành rỗi Chẳng biết đi đâu Có cũng chẳng keo kiệt một bình trà Khi nào hắn chán thì tự về thôi Cô cứ thế đứng cạnh nghĩa phủ Rất chuyên tâm học hỏi Đôi mắt kia người sáng linh động Chẳng may may nhìn về bên này Nơi có một nam tử dùng hết bản lĩnh của mình Bày ra bộ dạng khí phách Hòng đoạt lấy hâm mộ từ mục tiêu Mà hắn muốn chinh phục Nhưng điều hắn nhận được là gì thế này Một lão đại phu tận tình Hướng dẫn nữ tử trong lốt thiếu niên kiến thức trần mạch. Còn nàng ta thì đang dùng trì vẽ lông mày, thường dùng khi trang điểm để ghi chép vào quyển sổ nhỏ. Hết dược viên rồi tới bút từ đồ dùng trang điểm. Cái y quán này sao mà khác người đến vậy cơ chứ? Lại còn cả cái dáng vẻ bình đạm của nàng ta, không quan tâm người đẹp mắt như hắn nữa. Thật là một nữ tử kỳ lạ. Có lẽ nào vì vậy mà Thái tử ca có thiện cảm với nàng chăng? Phương trí quân thần người dò rét tới lui từ những gì quan sát được, muốn tìm ra yếu điểm của con mồi để có đối sách về sau, bởi hắn rất nghi ngờ nàng ta có thể là nhược điểm trí mạng của thái tử sau này nhưng hắn đâu biết mọi hành động của mình đều lọt vào đôi mắt của trường quầy thực ra là ám vệ dưới trướng của thái tử nhiệm vụ là bảo vệ vân ngọc và cũng trong tối hôm đó trường quầy bí mật báo cáo lại những gì đã trông thấy được với thái tử Hồi bẩm thái tử. Cả ngày hôm nay, ngũ hoàng tử đến Ngọc Y Quán. Vừa kết bằng hiếu xong với Vân Ngọc Cô Nương, thì luôn trưng ra dáng vẻ hào hoa, mắt đầy phong tình, như muốn câu dẫn nàng ấy. Nô Tài nghi ngờ, ngũ hoàng tử đã phát hiện ra thân phận nữ tử của nàng ta rồi ạ. Hay cho ngũ đệ, không hổ danh là đệ nhất phong lưu của Yên Trường Quốc, còn bày trò kết giao bằng hiếu. Không xem nàng ấy là người của ai, Mà đã vội muốn chiếm hữu về làm của riêng rảnh rỗi không có việc gì làm đúng không Xem ra ta phải bẩm lên phụ hoàng Cho ngũ đệ theo chân ta học hỏi thêm chính sự Càng hữu ích hơn Là để đệ ấy đi gây họa cho bao trái tim thiếu nữ Mà nữ tử kia đúng là Chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ Tự chui đầu vào đường khổ Trong khi ta lo liệu chu toàn cho Thì khăng khăng chối từ Thật đúng là không nhìn ra tốt xấu gì hết Phương trí viễn bực bội suy nghĩ trong đầu vô thức biểu lộ trong lời nói mà trưởng quầy là một người rất thông minh cảm nhận được vị chua chua bên trong thì hiểu rõ chủ tử cũng có chút cảm giác với cô nương Vân Ngọc thần sắc ngày ấy thở ơ thành tính mà từ lúc cô nương ta đến đây bỗng xuất hiện rất nhiều sắc thái khác nhau mà đa phần là buồn bực mất hứng còn lúc này đây đôi mắt trầm đục kia chứa đầy lửa giận như thể bản thân sở hữu viên Ngọc Quý bị ai đó phát hiện và muốn đoạt lấy vậy Trường quầy đứng gần mà cũng muốn rét run Chỉ chờ chủ tử phân phó Lùi về là lập tức đi ngay Cho tàn đi không khí bức bách trước đó Đêm nay Lại một đêm thái tử Thấy tim mình cồn cao khó chịu Tự suy đoán bệnh tình của bản thân Có vẻ như ngày một nặng hơn Lẽ ra hôm nay Hắn đã tìm đến thái y trần bệnh rồi Nhưng phụ hoàng bỗng dưng mỏi mệt Nên cả thái y viện Đều được triệu tập Để mau chóng đẩy lùi bệnh tật cho người mà Phụ Hoàng từ sau khi mẫu hậu ra đi tinh thần xa xút có lẽ vì vậy mà thân thể của người ngày một hao gầy, giảm đi cái khí độ bất phàm, huy phong của ngày trước. Thường Phụ Hoàng hắn càng hâm mộ tình cảm tốt đẹp của hai người, thứ tình cảm tuyệt vời mà hắn chỉ có thể nhìn thấy ở phụ mẫu thân sinh của mình còn lại đều là toàn giả tạo, đáng khinh đó mới là tình yêu chân thật trên đời Phụ Hoàng đã may mắn có được Vậy còn hắn thì sao? Liệu có tìm được không? Bất giác, một hình ảnh nữ tử hiện lên trong tâm trí với đôi mắt rất trong sáng. Mồi hắn cong lên nụ cười trong vô thức. Qua thêm một lúc, hắn lại nhớ đến lời kể của trường quầy. Tự tưởng tượng bộ dáng thân thiết và nụ cười đáng yêu của nàng ta là dành cho nam nhân khác. Đệ đệ của hắn, chứ không phải hắn. Tìm lại sáo động từng cơn, khó chịu không để đâu cho hết. Hắn chỉ nghĩ đây là tâm lý bù đắp mạnh mẽ trong lòng mình lo sợ nàng ấy chịu khổ nếu có tình cảm với đệ đệ trăng hòa thành tính nên cứ luôn bất an thế này chứ đâu biết rằng trái tim mình đang từng bước lạc nhịp vì ai kia Qua một hôm bệnh tình hoàng đế tạm ổn thái tử phương trí viễn liền bầm lên với vụ hoàng cho ngũ đệ theo mình học hỏi về xử lý công vụ chia sẻ bớt gánh nặng mỗi ngày trên vai ngồi cửu ngũ Hoàng đế cũng muốn như tử mình sủng ái nhất sau này có thêm phụ tá đắc lực nên đồng ý ngay. Thái tử liền vui vẻ truyền lời cho ngũ đệ vào cung nhưng lại nhận tin hiện tại đệ ấy đang dạo quanh kinh thành chưa về tới phủ. Trong lòng chí viễn bỗng dừng hồ nghi có lẽ nào đệ ta lại đến đó nữa. Thái tử theo suy đoán của mình tìm đến Ngọc Y Quán thật đúng như dự liệu đệ ấy đang nhàn nhã uống trà cười đùa thật vui vẻ với nữ tử kia vừa gặp vân ngọc máu nóng trong người trí viễn đã muốn sôi trào vừa bực bội nàng ta dễ dàng cho ngũ đệ tiếp cận vừa nhớ lại lần trước nàng mắng mình không còn chút mặt mũi nào thì không thể giữ được bình tĩnh cơn tức khiến hắn phớt lờ người con gái ấy cũng quên mất việc chào hỏi lão đại phu liền kéo ngũ đệ đi thẳng một nước nhưng phương chí quân là người học võ không phải cô nương yếu đuối sao có thể để đại ca lôi kéo dễ dàng Mà không hề biết lý do Liền lách mình một chút đứng cách xa thái tử và hỏi Đại ca Huynh làm gì mà vội vội vàng vàng Chưa nói năng gì đã kéo đệ đi Huynh không thấy đệ đang đối ẩm rôm giả hay sao Có chuyện gì thì Huynh nói ra đi Ngũ đệ Đệ suốt ngày rảnh rỗi Chẳng biết chia sẻ tâm tư vất vả của phụ À phụ thân gì cả Cứ đi trời lều lỏng như vậy Thì còn ra thể thống gì Phụ thân đã sai ta gọi đệ về bắt đầu học tập thêm những kinh nghiệm giúp phụ thân xử lý việc nhà còn không mau theo ta về, nhanh lên đại ca có lầm không vậy đệ trước giờ trong mắt phụ thân nào có giỏi giang bằng đại ca đâu lâu lâu cha mới giao cho đệ một việc bé tẹo như hạt đậu còn bình thường cha cũng mặc cho đệ dòng chơi khắp nơi cơ mà đệ nói cho huynh nghe vị tiểu đệ này đã cùng đệ kết làm bằng hữu đệ thích đến y quán này cùng hảo bằng hữu của mình chuyện trò đủ thứ Đến rồi mới thấy, tiểu huynh đệ này rất giỏi, chỉ là tài lực chưa đủ mạnh để phát triển y quán lên một tầm cao. Vừa hay, đệ cũng rất thích kinh thương, một người ra sáng kiến, một người xuất bạc, sớm muộn gì, danh tiếng của y quán cũng xe vang danh thiên hạ. Như vậy, đệ cũng đã làm được việc hữu ích rồi đấy, không có lông bồng như huynh nghĩ đâu, có phải không vân ngọc bằng hữu? vương trí viễn lướt ánh mắt qua nữ tử gần đó, Muốn xác định tính chân thật trong lời nói của trí quân Nhưng một cái gật đầu của Vân Ngọc Không làm cho hắn hài lòng Mà lại càng làm hắn giận đến cao độ Nực cười Tài lực không đủ sao Chẳng phải trước đó hắn đã nói với nàng Bất cứ khi nào Bất cứ chuyện gì cần Cứ việc nói thẳng thắn với hắn Hắn sẽ thù xếp chu toàn cho nàng hết thảy hay sao Rồi nàng đã nói cái gì Là không cần phiền hắn thêm Tự mình tính toán mọi việc Xoay lưng một cái nàng lại than thở với ngũ đệ còn cùng nhau bàn tính kế hoạch hợp tác đến độ vui vẻ lộ rõ trên mặt rốt cuộc thì nàng có lương tâm hay không vậy hả mặt trí viễn xa sầm lại từng bước tiến về phía vân ngọc khi đã đứng song song với nàng hắn cất giọng băng lãnh thanh âm chỉ vừa đủ hai người nghe nàng thiếu bạc sao không nói với ta Để ấy thì có liên quan gì với nàng sao có thể đồng ý nhận bạc còn của ta thì không hả Bạc của đệ đệ ngươi là quan hệ hợp tác, chia lãi sòng phẳng còn của ngươi là bồi thường ta nói bản tính ta thích tự chủ không muốn ỷ lại vào sự giúp đỡ của ai chuyện ngươi muốn bồi thường vậy là đủ rồi ta cũng đã không muốn hận người nữa chúng ta bây giờ không ai nợ ai người không phải là người thân của ta chúng ta cũng không liên quan gì nhau cho nên đừng có xen vào ảnh hưởng những quyết định của ta thêm nữa cô gái nhỏ có chất giọng êm tai dễ nghe nhưng mỗi câu từ đều thể hiện sự mạnh mẽ, quật cường. Cô cứ nói hết suy nghĩ trong lòng mình, một cách chân thành, nghĩ rằng người nào đó sẽ không còn cảm giác mắc nợ nữa, mà an ổn sống cuộc đời của riêng hắn. Cô đâu có biết chỉ một câu, người không phải là người thân của ta, chúng ta cũng không liên quan gì nhau, lại khiến nam tử bên cạnh tức tối, muốn lật tung hết thảy mọi thứ. Nàng ta nói cái gì hả? Không liên quan gì nhau. Vậy hôm đó, bọn họ, Bọn họ đã làm cái việc quá phận kia rồi Mà lại không chút dính líu gì với nhau sao Rốt cuộc vì sao trên đời này Lại có một nữ tử kỳ lạ đến như vậy Trong sạch cả đời nàng Bị hủy trong tay hắn Nếu là nữ tử khác Thì đã quấn lấy không buông Còn hắn muốn được bồi thường Thì phải chạy theo thuyết phục Cầu cạnh hết lần này đến lần khác Còn nữa nàng ta dường như rất có thiện cảm với ngũ đệ Chẳng lẽ nàng ta thích mẫu người đa tình như đệ ấy nhưng nàng ta có biết mất đi trong sạch rồi nàng ta sẽ không bao giờ xứng đáng với đệ ấy nữa thử hỏi có nam nhi nào chịu được thê tử của mình thú về lại đánh mất trinh tiết cho một nam nhân khác đâu cơ chứ những lời nàng nói chỉ cần nghĩ lại chẳng khác gì mũi dao châm chọc chọc thẳng vào lòng hắn thật phũ vàng làm người ta nhức nhối hắn chẳng muốn rằng co thêm với nàng ngay lúc này nữa liền kéo ngũ đệ đi tiếp bây giờ lòng hắn nổi bão cực điểm dùng sức càng nặng tay hơn mấy phần khiến cho một người võ công cũng xếp vào hàng lợi hại như phương trí quân cũng không thoát khỏi kìm kẹp được mấy ngày sau đó trời vừa sáng phương trí viễn đã sai người mời ngũ hoàng tử vào cung học hỏi giải quyết công vụ nói là học cách xử lý thực ra chỉ là ngồi một bên nhàm chán nhìn xem huynh ấy xem qua những tấu trương được phụ hoàng soạn sẵn chờ đưa ra cách giải quyết Tấu trường nào đọc xong, huynh ấy lại cầm bút lông lên, viết vào đó đề xuất của mình. Ngồi mãi miết mấy canh giờ, mắt gần như muốn dính chặt lại với nhau, vừa muốn đi nhà sĩ. Trí quân lại bị thái tử ca, cha hỏi như phạm nhân. Thật chẳng hiểu dạo này, Hoàng huynh phong độ người người của hắn bị cái gì nhập mà điên cuồng với công vụ. Dành tay một chút là lại tìm đến hắn, làm hắn muốn dạo chơi, đi gặp gỡ cô nương Vân Ngọc cũng không có thời gian. À mà Vân Ngọc cô nương sao Có khi nào nguyên nhân là bởi vì nàng ấy Từ lần trước ở Ngọc Y Quán Thái Tử Ca và Vân Ngọc tách riêng Nhỏ giọng thầm thì gì đó với nhau vương Trí Quân hắn quan sát rất kỹ Thấy cô nương ấy rất thờ ơ với vị đại hoàng huynh này Còn sắc mặt của huynh ấy thì vô cùng kém Lạnh lùng như băng ngàn năm Hắn đoán là Vân Ngọc rất không thích hoàng huynh của mình Nhưng nàng đối với hắn lại vô cùng thân thiện Chẳng lẽ nàng ấy thích mình sao nghĩ như vậy lòng kiêu ngạo của hắn được thỏa mãn vô cùng trước nay người nào gặp qua hắn và thái tử ca đều sẽ đặc biệt ca ngợi sự xuất chúng của huynh ấy hắn cảm thấy mình có cố gắng đến đâu vẫn là không sánh kịp nhiều năm như vậy sự ganh tị mới bộc phát trong lần hắn hợp mưu với tứ ca hãm hại thái tử ca nhưng hắn chỉ là muốn hủy đi sự hoàn mỹ của huynh ấy trong mắt phụ hoàng thôi chưa từng muốn đẩy người chung huyết thống với mình đi vào đường chết Còn bây giờ, bỗng dưng phát hiện mình có điểm vượt trội thái tử ca. Lòng hắn hào hứng dâng trào, càng muốn đến y quán tìm hiểu xem trong mắt cô nương ấy mình có điều gì tốt đẹp hơn khiến nàng ấy thích trò chuyện với mình hơn so với huynh ấy. Xem ra hắn phải chịu đựng thêm ít hôm nữa thôi, rồi tìm lý do chính đáng xin với phụ hoàng thoát khỏi cái nơi nhàm chán này mới được. phương trí quân đã dự tính như thế, mấy hôm sau dường như trời cũng chiều lòng, Trong một tấu trương gửi về từ Kiến Đăng cách kinh thành gần 600 dặm trình báo lên việc châu chấu đang phá hoại mùa màng hoa màu khiến tình hình dân chúng rơi vào đói khổ giá lương thực cũng vì vậy mà tăng cao nhiều người bởi quá khổ sở phải đem bán vợ, bán con làm nô cho những gia đình quyền quý Người dân Kiến Đăng đã rất cố gắng thử thách nhiều cách khác nhau nhưng vẫn không thể nào khống chế được nạn châu chấu hoành hành Đây là lần đầu tiên Yên Trường Quốc Phát sinh chuyện này, ai nấy đều luống cuống trong vô lực, chỉ có thể nhờ cậy sự giúp đỡ từ Hoàng Ân bao la. Thái tử Phương Trí Viễn đọc xong tấu trương, lòng ngồn ngang trăm mối, tâm tư của hắn trước nay vẫn luôn hướng về trăm họ muôn dân. Biết được bao nhiêu người đang chịu nỗi khổ gia đình ly tán như bây giờ, vậy làm sao không xót xa cho được. Mấy ngày phiền não vì nữ tử cứng đầu kia, cũng bởi chuyện này mà bị chi phối mấy phần. Mãi tới khi về phủ của mình rồi, mà hắn vẫn còn chưa thoát ra khỏi suy nghĩ về phương án đối phó với đám châu chấu đáng ghét đó. Thái tử ca bận rộn chính sự, không giữ gìn phương trí quân bên người như mấy ngày trước. Hắn liền tự do đi chơi, nhưng tâm trạng thì không thoải mái cho lắm. Đường đường là hoàng tử đương chiều, mặc dù thường ngày lông bông, nhưng hắn cũng không máu lạnh mà thờ ơ trước bất hạnh của trăm vạn người dân. Hắn đến Ngọc Y Quán cũng chỉ là để chút buồn bực trong lòng về tình cảnh kiến đang hiện tại, Biết rằng có nói ra cô nương ấy cũng không giúp được gì. Nhưng ở cô nương ấy có loại khí chất rất đặc biệt, thật đáng tin cậy, đủ để người đối diện mở lòng mình ra mà tâm sự giải bày. Thấy nam tử sang quý, vừa cùng mình kết làm bằng hữu cách đây mấy hôm trước đến chơi mà nét mặt không giống bình thường chút nào. Cái vẻ cả lơ phất phơ, vui tính lại trở thành đam chiêu. Mãi một lúc sau mới mở miệng nói chuyện với mình. Vân Ngọc cho là hắn ta có phiền muộn Về chuyện gia đình Cô ngồi im lặng bên cạnh Rất chăm chú lắng nghe Tiểu Huynh đệ Người có biết qua về nạn dịch gần đây ở Kiến Đăng Khiến rất nhiều người dân Lâm vào cảnh khốn khổ hay không Yên trường quốc xưa này Thái Bình thịnh vượng Dịch bệnh không phải chưa từng có Nhưng cũng gọi tạm thời là giải quyết ổn thỏa Vậy mà lần này Chỉ vì cái giống ôn dịch quỷ quái kia Mà bao nhiêu gia đình Phải ly tán trong bi thảm Đáng thương đến nhường nào? Vừa nghĩ đến là lòng lại cực kỳ buồn bực. Ta mà như vậy, thử hỏi cái vị ở ngôi cửu ngũ, còn nặng nề tâm tư đến mức nào? Nạn dịch gì vậy? Người nói thử xem ta có biết hay không? Là một người học y thuật, lấy chữa bệnh cứu người làm đầu, ta chỉ hy vọng có thể đóng góp sức mình, giúp cho mọi người vượt qua nguy hiểm. Cảm giác đó thật là hạnh phúc đấy. Người mau nói đi, để ta còn cùng nghĩa phụ thảo luận, biết đâu lại có cách giải quyết nạn dịch lần này là châu chấu, không liên quan gì đến y thuật của ngươi cả. dù ngươi có lòng cũng không có lực đâu. thôi, người cứ ráng học y thuật cho thật tốt đi. sau này luôn có nơi hữu dụng. ài, dân chúng kế châu thật là đáng thương, đáng thương quá đi. nghe đến nạn châu chấu, suy nghĩ của Vân Ngọc bắt đầu xoay chuyển. cô đã từng đọc qua nhiều bài báo về những thảm họa châu chấu để lại hậu quả kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại. mỗi một nơi chúng lướt qua. Đều tàn phá hoa màu, mùa mảng đến tiêu điều xác sơ. Nông dân mất mùa vì lương thực bị phá hoại, rơi vào cảnh đói khổ là kết quả tất yếu. Trái tim thiếu nữ dễ xúc động, nghe qua tình hình khổ cực chăm bề ở kiến đăng, càng không dằn lòng nổi, bắt đầu nhớ lại một số giải pháp đã từng biết qua từ kênh tin tức mạng trước đây. Trong khi đó, nam tử ngồi đối diện, thấy Vân Ngọc thẫn thờ mất tập trung mang vẻ mặt cố gắng, nghĩ cách giải quyết vấn nạn nan giải này. Hắn càng kìm lòng không được Mà ngắm nghĩa kỹ hơn vài phần Tìa nhô hòa thật tâm Lần đầu lạc vào tim hắn Nữ tử này sao mà thiện lương đến vậy Cũng kiên cường ra sao Trong khi mọi người chỉ biết vùi đầu trong đau khổ Thì nàng ta lại nhẫn nại tìm giải pháp Mặc kệ có vô vọng thế nào Bất giác Hắn lại vô cùng mong đợi Được nhìn thấy nàng trong dáng vẻ nữ tử Trông sẽ kiều diễm Thưa tha và đáng yêu lắm Phải không Hai thiếu niên ngồi gần nhau, một đang xuôi dòng ký ức về với những thông tin đã từng lướt qua trên báo ở thế giới hiện đại, một còn lại vẫn chìm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình. Mãi một lúc sau, trong trí nhớ của Vân Ngọc gom lại được ba giải pháp, nhưng chỉ có thể chọn hai trong số đó để tiến hành hỗ trợ lẫn nhau. Phương án còn lại là dùng hóa chất diệt trừ, nhưng ở thời đại này là không khả thi. Hơn nữa, cho dù có tạo được thuốc phun, thì tâm lý của người đã quen dùng thực phẩm tươi sạch, không hóa chất có sẵn trong vườn nhà như Vân Ngọc từ trước tới nay sẽ không bao giờ chọn, trừ khi đó là hành động bất khả kháng, không còn có giải pháp nào khác. Tìm được cách, vấn đề đau đầu tiếp theo là làm sao đủ nhân lực lẫn tài lực để sẵn sàng cho công tác gia quân tiêu diệt châu chấu. Cô gái nhỏ lắc đầu một cái khẽ than. Cách thì ta đã có, nhưng tìm đâu ra nhiều bạc để sử dụng cho khâu chuẩn bị. Ta chỉ là một người dân bình thường, làm sao mà đưa tin tới tai hoàng thượng được. Chưa biết chừng ta chỉ vừa mới bẩm báo lên quan trên, đã bị cho là bịa chuyện khoác lác, rồi trị tội ta một trận nữa thì khổ. Người nói đúng, ta có tâm mà vô lực, muốn nói gì, làm gì cũng không phải dễ dàng. Đáng tiếc. Khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ, đượm nét buồn bã, không có vẻ gì là nói bừa khoe khoang khi bảo rằng mình đã có cách ngăn được nạn châu chấu. Phương Trí Quân nghe xong, Nửa phần không dám tin Nửa phần hồi hộp mong đợi Chẳng lẽ một nữ tử bé nhỏ như vậy Lại có thể giải quyết được nàn đề Mà biết bao nhiêu người phải vắt óc suy nghĩ Đến độ ổn, cơm ăn không ngon Ngủ không yên giấc Cũng chưa tìm ra được Lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy Giữa hai luồng suy nghĩ đan xen, Cuối cùng ý niệm hoài nghi Trong lòng phương trí quân Vẫn chiến thắng Hắn há hốc kinh ngạp Người có thể sao Vị tiểu huynh đệ này chớ có nói đùa Chuyện như vậy không vui chút nào đâu Ta không nói đùa Cái ta thiếu là có người nào đó Đủ thực lực về kinh tế Và cũng tin tưởng vào ta Người khẳng định chỉ cần ta huy động Giúp người nguồn tài lực sẽ giải quyết được vấn đề Chuyện này nghiêm trọng đấy Người phải suy nghĩ thật cẩn thận Nếu không chắc chắn thì đừng nói Kẻo mang họa vào thân Thực ra thì ta có người quen Cũng rất có thế lực chuyện xuất bạc tìm nhân lực ta nghĩ không thành vấn đề nếu ngươi vẫn tự tin với cách giải quyết của mình có thể nói sơ cho ta nghe một chút là làm thế nào được không ngươi đã từng nghe qua từ thiên địch chưa giải thích là như vậy nè thế gian này có những loại sinh vật hay thực vật vừa sinh ra đã tương khắc với nhau rồi ta muốn dùng một loại thiên địch của châu chấu để chống lại bọn chúng cách làm cũng nôm na như câu lấy độc trị độc trước đây ta đã từng thấy qua có nơi bị rồi sau khi áp dụng thì rất hiệu quả ta cũng sẽ hướng dẫn mọi người làm loại vợt có lưới khít để bắt thủ công vào ban đêm hai cách này kết hợp sẽ nâng cao hiệu quả mong muốn phương trí quân nghe xong nghiêm túc ngẫm nghĩ lại thấy đúng là ý kiến hay thì vẻ ủ rũ lập tức thay thế bằng gương mặt tràn trề hy vọng hắn lập tức nói luôn với Vân Ngọc chờ tin tốt của hắn lần này là hắn vô tình khám phá ra phương pháp rất muốn lợi dụng chuyện này ghi điểm trước mặt phụ hoàng nên chỉ bẩm sơ qua với hoàng đế liền tự xuất bạc, triệu tập nô tài cùng đến kiến đăng giải quyết tình hình khẩn cấp vì là người khởi xướng ý tưởng ngũ hoàng tử nhất định phải đưa vân ngọc theo cùng để lỡ phát sinh sự cố ngoài kế hoạch cũng sẽ giải quyết tốt hơn ngũ hoàng tử chọn lấy một con ngựa tốt cho nữ tử nhỏ bé chuẩn bị xuất phát rồi mà nàng ấy cứ lừng khừng không chịu lên yên hỏi ra mới biết nàng chưa từng cưỡi ngựa lần nào vậy càng hay Mình có lý do chính đáng để ngồi cùng Vốn dĩ nàng ta đã có ấn tượng tốt với mình Giờ lưng chạm tay kề Có đốt lên ngọn lửa si mê cuồng nhiệt trong lòng nàng hay không đây Hắn thực sự vô cùng Mong đợi chuyện đấy Thế là ngũ hoàng tử bắn đến tia mắt dịu dàng Tay cẩn trọng kéo vân ngọc leo lên Tự tin rất nhanh thôi Sẽ câu dẫn được nữ từ trước mặt Hắn đâu có biết Người con gái này có chỉ số cảm xúc cực thấp Đầu tình ý để nhận ra Vì nạn châu chấu là vấn đề dầu sôi lửa bỏng, cô chỉ nói qua một chút với Nghĩa Phụ rồi xin phép lên đường ngay. Còn trường quầy của Ngọc Y Quán vừa nghe tin vội vàng tiến cung cầu kiến thái tử. Bẩm báo tình hình của Vân Ngọc cô nương. Nhưng phải chờ một lúc lâu, thái tử sau khi nghị luận với các quan viên vẫn vô phương giải quyết mới xuất hiện. Chí viễn nhận được tin của nô tài rằng hai người kia đã cùng nhau ra dòi, thúc ngựa đến kiến đăng thì nghiến răng trèo trèo. Không rồng dài thêm, liền tìm ngay một con chiến mã, hỏa tốc đuổi theo hai người bọn họ. Trước đó Hoàng đế cũng nghe ngũ Hoàng Nhi báo qua là muốn tự mình dẹp nạn châu chấu Ông chỉ nghĩ đứa con này chỉ là viện cứu để được thỏa sức đi chơi xa, không hề cho lời nói tự tin kia là thật. Ngay cả Nhi tử xuất sắc nhất của ông, Thái tử Phương Trí Viễn, còn đau đầu, chưa biết làm gì, thì đứa con lồng bông, thích dẫn dụ hoa đào kia, sao có thể dễ dàng tìm ra cách giải quyết được cơ chứ? Vậy là ông lại vùi đầu suy nghĩ thêm. Trên đường đến Kiến Đăng, Vân Ngọc đã dặn Phương Chí Quân thu mua thật nhiều gà, vì đó là thiên địch của châu chấu. Theo như thông tin cô đã đọc qua trên báo điện tử thì một con gà có thể bắt hơn 600 con châu chấu mỗi ngày trên diện tích nửa hecta đất đồng cỏ. Ban ngày sẽ cho gà làm thật tốt nhiệm vụ của mình, ban đêm kết hợp dùng vợt như đã thảo luận qua trước đó để xử lý thêm. Cứ kiên trì như vậy, cô tin tưởng Tình hình sẽ nhanh chóng khởi sắc Trên lưng ngựa Vân Ngọc chưa từng biết qua cảm giác sốc này Bụng nhộn nhạo muốn nôn Nên chỉ im lặng Cố gắng kìm chế không phun thức ăn đang có ra ngoài Còn Phương Trí Quân Ngắm cô gái nhỏ ở kỹ ly gần Bỗng cao hứng muốn làm như vô tình Mà vạch trần thân phận nữ tử của nàng ta Đường xa Ngựa mệt mỏi Bọn họ phải tạm nghỉ ở trạm rừng chân Để đổi ngựa tốt khác Tiếp tục hành trình trong lúc đỡ nàng ấy xuống nghỉ chân và ăn uống cho lại sức hắn vươn tay như lờ đãng đụng đến cái mũ đang trùng lấy toàn bộ mái tóc của nàng gương mặt nữ tử với suối tóc mây mềm mượt hiện ra thật rõ ràng tinh thuần, dễ thương làm tim hắn chấn động rõ ràng không phải xinh đẹp nhất trong số hắn từng thấy qua nhưng lại có thể cuốn hút khiến hắn không thể rời đi ánh mắt người, người chính là nữ tử mà phải không Đến thời khắc này Chí quân vẫn không quên giả vờ lắp bắp Như thể vừa phát hiện một sự thật không thể ngờ Hắn sợ nàng biết được Mình đã sớm nhận ra nàng chỉ là cài trang ngay từ đầu Sẽ chán ghét hắn Không muốn nói chuyện với hắn nữa Đối với cái nhìn đầy kinh ngạc của nam tử trước mặt Cùng với câu hỏi Mà thực chất là đã khẳng định Vân Ngọc cũng bị luống cuống theo Ta... ta... Người có nỗi khổ gì sao Đã làm bằng hữu với nhau Sao người không nói thật với ta Ta không đáng tin cậy như vậy à? Phương trí quân hỏi lại, giọng thêm mấy phần hờn rỗi, khiến cô nàng cảm thấy có lỗi với hắn. Đúng là bạn bè mà giấu giếm nhau, thì thật là tệ. Cô đành giải thích trấn an hắn rằng, mình là nữ tử, ra ngoài buôn bán rất bất tiện. Bản thân không muốn kéo thêm phiền phức, không đáng có cho y quán, nên buộc phải cải trang, chứ thực tâm mình, chẳng muốn lừa dối ai cả. Chí quân nhìn nữ tử chân thành nêu lý do, Cái miệng nhỏ nhỏ khép lại, rồi mở ra, xinh xinh như nụ hoa đang kỳ nở rộ. Thầm nghĩ nếu được nếm qua, không biết sẽ thơm ngọt biết chừng nào. Mất một lúc định thần lại, hắn bày ra bộ dạng cảm thông, vương một chút buồn bực, còn sót lại của sự ngỡ ngàng, nói đồng ý tha thứ cho nàng, cũng dặn nàng về sau, không được lừa gạt hắn nữa. Vân Ngọc liền vui vẻ đồng ý. Ăn uống đã xong, ngựa cũng đã đổi, hai người bắt đầu lên ngựa, tiếp tục chuyến đi để nhanh nhất có thể giải quyết vấn nạn cấp bách của Yên Trường Quốc. Nam tử anh tuấn đã yên vị trước, vươn tay nắm lấy bàn tay búp mang sinh sinh của nữ tử, chuẩn bị kéo lên, bỗng từ xa đã vang lên tiếng vó ngựa cấp tốc truyền tới. Theo quán tính, họ cùng xoay đầu về hướng phát ra âm thanh, nhìn thấy một thân ảnh khá quen, kia chẳng phải là hoàng huynh của hắn hay sao? Huynh ấy đuổi theo làm gì? Vân Ngọc chỉ bất ngờ trong chốc lát rồi chẳng quan tâm nữa bảo Chí quân kéo mình lên ngựa nhưng nam tử mặt lạnh ở đằng kia đã nhanh chóng phi xuống ngựa của hắn ta bước tới trước mặt Vân Ngọc không nói không rằng bế thốc cô đi về phía chiến mã của mình một hành động bá đạo này khiến Chí quân vô cùng sừng sốt không biết làm gì mới tốt nữ tử bị hành động mạnh mẽ ép buộc này làm cho phát hòa vùng vẫy một lúc rồi bị nam tử mang vẻ mặt sắp nổi bão Vầy hãm trong hai cánh tay của hắn Cứ vậy thúc ngựa chạy về phía trước Ngũ hoàng tử thấy thế Cũng đành phải một mình một ngựa Đuổi theo trong hụt hẫng. Trên yên ngựa tốc độ vũ bão Vân Ngọc sắc có thể kiểm soát được cơn tức Bốc lên não của mình Liên tục mắng chí viễn là cái tên thối tha Là kẻ chuyên áp bức người khác Hắn vẫn giữ im lặng Để tránh cho hòa khí Đang dâng trào trong hắn bộc phát Làm nàng sợ hãi Mãi cho đến khi nàng nhất định đòi hắn thả mình xuống để cùng đi với ngũ đệ. Hắn đã không thể nhẫn nhịn được nữa, giọng trầm đục. Nàng có thôi đi không? Nếu còn la hét gây rối, ta lập tức dừng ngựa lại, hôn nàng trước mặt mọi người. Không tin thì nàng có thể chứ. Thành âm của hắn phát ra nhuốm mùi nguy hiểm. Thường ngày trước mặt hắn, cô đã quen không cần giữ ý giữ tứ gì cả. Nhưng giờ đây cô bắt đầu hoàng sợ. Có phải nãy giờ mình chọc hắn lên cơn điên rồi hay không? Hắn có lần nữa, làm cái hành động cầm thú giống như hôm trước ở trong động hay không nhớ lại ám ảnh kinh hoàng của đời mình Vân Ngọc liền rụt người lại giảm bớt cảm giác tồn tại trong mắt nam tử này mới vừa rồi thôi nữ tử vẫn còn là sư tử cái hùng hăng giờ đã hóa thành con thỏ nhỏ hoan ngoãn hành động thức thời của nàng ấy khiến nam nhân ngồi sát phía sau khá hài lòng cơn giận cũng vơi đi vài phần thật là ăn mềm không chịu ăn cứng mới xong Xem ra sau này không thể cho nàng ta tùy hứng được nữa. Chiến mã lao nhanh như cơn gió, đến trạm kế tiếp phải dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi và cũng để cho mọi người ăn uống lại sức. Trước đó vừa nghe trường quầy bẩm báo, Vân Ngọc đi cùng với ngũ hoàng tử đến kiến đăng. Phương Trí Viễn đã vội vàng dục ngựa đuổi theo, chưa kịp biết ý định của bọn họ là gì. Giờ thì tranh thủ lúc này, hắn phải hỏi xem hai người này rốt cuộc muốn náo loạn gì thêm Trong khi nạn châu chấu còn đang tác hoài tác quái Chí viễn trực tiếp ôm Vân Ngọc xuống ngựa Không cần biết nàng có kháng cự hay không Nhưng giờ thì cô gái nhỏ Đang rơi vào hoang sợ Làm gì còn gan mà chống đối lại nữa Mặc cho hắn muốn ôm thì ôm Cô trộm nghĩ Dù sao cô nương ta đây là người hiện đại Một cái ôm cũng chẳng mất đi miếng thịt nào Biết là như thế Nhưng nàng vẫn rất ức chế Không ngừng chửi thầm trong lòng Tên hỗn thế mà vương đáng nguyện rủa kia Hôm nay ta tạm thời chịu thiệt, chờ y quán của ta thu được lợi nhuận tốt, có nhiều tiền rồi ta sẽ thuê vệ sĩ bảo vệ ta. Lúc đó người mà dám lộn xộn hiếp đáp, ta sai vệ sĩ đánh cho vỡ mật. <cười> Phương Chí Viễn đặt nữ tử yên vị cạnh chiếc bàn sạch sẽ, nhanh nhẹn gọi món ăn ngon nhất trong quán cho nàng ta. Hắn ngồi xuống ngay bên cạnh, trưng ra vẻ lạnh lùng, từ lúc quyết định không để mặc cho Vân Ngọc tùy hứng muốn làm gì cũng được. Hắn nghĩ chỉ có gương mặt lạnh băng mới khiến nàng ấy khiếp sợ mà ngoan ngoãn nghe theo. Vậy thì từ giờ, cứ giữ luôn cái vẻ mặt này đi. Rồi tiểu nhị bắt đầu bài thức ăn ra bàn. Nàng vì còn hậm hực nên cũng không muốn ăn, lại không dám phản đối quá rõ ràng, liền giả vờ. ta không đói, người hãy ăn một mình đi. Chí viễn nghe xong, không thèm mở miệng, chỉ một cái trừng mắt đã khiến nữ tử rét sun, vội vàng sửa lời. Àm... Um... Thực ra thì ta cũng có chút đói bụng Thôi ta ăn đây Ái chà, cái này ngon nè Ngươi ăn thử xem thế nào Để ta gắp cho ngươi nhé Nhìn sắc mặt như diềm là đòi mạng của hắn Vân Ngọc không thể không nịnh nọt hắn một chút Chiếc đũa vươn tới Gắp một miếng sườn xào chua ngọt Vào bát cho chế viễn Hắn nhìn lại một chút Xong cũng cầm đũa lên ăn dáng vẻ rất tào nhã cao quý Hắn ta có bệnh sạch sẽ Thường thì thức ăn người khác đụng đũa qua. Hắn nhất định sẽ không bao giờ chạm tới Vậy mà với món Vân Ngọc vừa gấp cho Lại ăn ngay mà không cần suy nghĩ Lòng dường như còn thấy có chút vui nhẹ Vì được nữ tử đầu gỗ này chăm sóc Vì ngựa của Thái tử ca Là hãn huyết Bảo mã danh chấn thiên hạ Được ví như ngựa trời ở Hoàng cung Nên ngũ hoàng tử có cố gắng đuổi như thế nào Cũng phải mất một lúc lâu mới theo kịp Thì hắn phi thân xuống ngựa Đã thấy Hoàng huynh của mình Và nữ tử Vân Ngọc đang ăn uống cùng nhau Những ngày qua quan sát hai người này Hắn chỉ thấy cô nương ta Trưng ra bộ dạng phớt lờ Không để hoàng huynh vào mắt Mới vừa trước đó không lâu Lại dãy rụa chống đối khi bị bế lên ngựa Giờ thì lại mang vẻ ân cần nịnh nọt Thay đổi nhanh như vậy Chẳng lẽ lúc trên yên ngựa Đã có chuyện gì xảy ra mà hắn không biết Chí quân quyết định phải nhìn cho kỹ xem là như thế nào Lúc ngũ hoàng tử vừa mới dừng chân Chí viễn đã trông thấy rồi Nhưng nghĩ mà ghét cái tên đệ đệ Lăng nhăng này Dám rụ rỗ nữ tử của hắn Liền giả vờ như không thấy Tiếp tục hưởng thụ sự chăm sóc của Vân Ngọc Đến khi ngũ hoàng đế háng giọng Nhắc nhở sự tồn tại của đệ ấy Chí viễn mới cất giọng lạnh nhạt Ngũ đệ tới rồi à Ngồi xuống dùng bữa luôn đi Sẵn tiện ta hỏi chuyện luôn một thề Có chuyện gì quan trọng lắm sao đại ca Bây giờ chuyện cấp thiết nhất Là vấn đề nạn châu chấu Huynh có thể chờ đệ về Rồi mới nói có được hay không Điều ta muốn nói cũng là chuyện đó đấy Phường trí quân vừa mới yên vị Còn chưa nóng chỗ Đang nghe thử xem Hoàng huynh muốn nói điều gì Bỗng dưng muốn ngoác mồm ra vì kinh hãi Hắn đang nhìn thấy cái quái gì thế này Đôi mắt hòa đào như muốn lọt ra ngoài Vì không thể tin nổi hình ảnh trước mặt Thái tử ca của hắn có bệnh sạch sẽ đấy Chuyện này người hoàng cung Ai mà không biết Vậy mà nữ tử này Dùng đũa của nàng ấy đang ăn dở Gặp sang bát cho huynh ấy Mà huynh ấy không hề bài xích Vẫn bình thường ăn uống là thế nào Người này có phải là giả mạo không đây Nghĩ vậy Ánh mắt ngũ hoàng tử tìm tòi nghiên cứu thêm mấy phần Thái tử nhìn hoàng đệ của mình Có phần lạ lạ Không tập trung lắm trong cuộc trò chuyện Thành âm phát ra to hơn nữa Ngũ đệ có nghe ta nói gì không Hả Đúng là giọng nói uy nghiêm này Là dáng vẻ này cùng khí chất này rồi Làm sao mà giả mạo cho được Vậy không lẽ hôm nay huynh ấy bị trúng tà Cũng có thể lắm chứ Trong huynh ấy đang lia mắt nhìn mình mà xem Như thể muốn dần cho mình một trận Mới thỏa lòng hà giả ấy Nhưng hắn cũng không dám nghĩ ngợi quá lâu Kẻo chọc giận hoàng huynh Thì chẳng hay ho gì Liền đáp lời Đệ có nghe mà Đại ca cứ nói đi Ta nghe nói Đệ cùng với người này bừng bừng khí thế Tìm đến kiến đăng Lại muốn làm loạn cái gì nữa vậy Chuyện nhà còn chưa đủ rắc rối nữa hay sao? Mà đệ còn không biết suy nghĩ làm phiền muộn thêm cho phụ thân nữa hả? Đệ muốn đi thì đi một mình đi. Lôi kéo theo người này làm gì? Trong mắt đại ca, đệ chỉ toàn gây chuyện thôi phải không? Chẳng phải đệ đã báo lại với phụ thân rồi sao? Đệ đã tìm ra giải pháp xử lý nạn châu chấu. Vậy thì đệ phải đi ngay để giúp mọi người thoát khổ. Không đúng hay sao? Còn Vân Ngọc cô nương đây là người hiến kế cho đệ. Đệ không mang nàng theo Lỡ xảy ra sai sót gì Thì biết làm thế nào Vậy cũng không thể ngồi chung một ngựa để có hiểu thế nào Là nam nữ thụ thụ bất tương thân hay không để không sợ người khác nhìn thấy Rồi đánh giá à để không hiểu Vậy còn Huynh, Huynh hiểu rõ mà vẫn bế cô nương Vân Ngọc lên ngựa Rồi còn cùng cưỡi ngựa với nàng ấy Huynh không thấy mình vô lý quá hả Ta... ta... Tà... Huynh thế nào Huynh nói rõ cho đệ nghe xem nào Bị ngũ hoàng đệ nhanh mồm nhanh miệng bắt chúng chỗ sai, Phương chỉ viễn lúng túng vì đuối lý, lần đầu nói cùn, nói cuội cho qua chuyện. Chẳng phải các người muốn nhanh chóng đến kiến đằng sau, ngựa của ta là hãn huyết bảo mã, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Ta đưa nàng ấy đi cùng là để sớm giải quyết vấn đề ấy. Còn đệ nữa, không đói bụng sao mà cứ nói mãi vậy, nếu đã không muốn ăn thì thôi đi. Ngũ hoàng tử nhìn cái bộ dạng ngượng quá hóa giận của thái tử ca thì thầm khinh bỉ. Lấy đũa gấp thức ăn Không thèm nhìn huynh ấy nữa Nhưng xoay hướng khác thì lại càng thấy rõ Vân Ngọc hơn Hôm nay cô nương này quả thật rất lạ Sở lời với hoàng hình của hắn Một cách rất gượng ngạo Có phải là bị ép buộc gì không Nếu đúng vậy thì huynh ấy thật không được rồi Người ta đã không thích mình Rõ ràng như vậy mà còn cố chấp dừa xanh hái không ngọt Huynh ấy có hiểu như vậy không hả Thôi được rồi Vân Ngọc cô nương yên tâm Đã có ta ta cũng là nam nhân khí chất có thể che chở được cho nàng. Hắn nghĩ như vậy, thầm quyết định từ bây giờ sẽ phải cố gắng mạnh mẽ hơn để giúp đỡ tiểu cô nương thoát khỏi ma trào của huynh ấy. Nhưng bây giờ thì... Ai ra, vẫn nên nhịn một chút thôi. Ăn uống xong xuôi, người ngựa sẵn sàng, ba người bắt đầu chuyến đi của mình. Trước khi lên ngựa, ngũ hoàng tử đưa ra chút ý kiến. Đại ca, hãn huyết bảo mã của huynh tốc độ thần sầu quá, sẽ là một tiểu cô nương sợ hãi đấy. Đệ thấy vẫn nên để Vân Ngọc ngồi chung với đệ thì hơn. Và lại lần này là đệ muốn lập chút thành tích với phụ thân. Đệ muốn vừa đi vừa thảo luận với cô nương ấy. Đến nơi rồi, chỉ cần bắt tay làm thôi, không mất thêm thời gian nữa. Huỳnh thấy có được không? Không được. Sao lại không? Huỳnh không nghĩ cho đệ thì cũng nên quan tâm đến cô nương ấy chứ. Đã nói không được là không được. Nếu còn dám nói thêm và xài người đưa đệ về kinh thành tự ta sẽ giải quyết tất cả đấy Huỳnh Huỳnh thật quá đáng Huỳnh muốn giành công trạng sao đệ nhất định phải đi này này, đệ còn chưa nói xong Huỳnh đã đi nhanh như vậy làm gì đợi đệ với Phương Trí Quân vừa gọi với theo vừa nhanh chân cho kịp cái vị Hoàng Huỳnh mặt sắt này cũng hết cách đành phải buồn bực nhìn Huỳnh ấy và nữ tử mình cảm thấy có phần đặc biệt cùng ngồi chung một chỗ người áp vai kề thật là chướng mắt quá thể Qua mấy trạm rừng nữa, cuối cùng cũng đến được kiến đăng. Từ xa, bọn họ đã trông thấy đầy trời là những côn trùng bay lên lượn xuống. Càng tiến vào địa phận kiến đăng, vẻ tiêu điều nơi đây lại càng khiến phương chi viễn buồn bực. Ruộng đồng xác sơ, bao nhiêu người phở phạc vì đói khổ. Nhiều người còn dựng tấm bảng bán thân làm nô, chỉ mong thoát khỏi cái đói ác liệt này. Là một thái tử, tâm mang thiên hạ, giờ đây hắn chỉ mong thật nhanh chóng giải quyết đám côn trùng yêu ma kia khôi phục lại bình yên cho mọi người, liền quay sang thúc giục. Các người nói có cách đúng không? Còn không mau làm đi, mà chân chờ gì nữa? Đại ca Kiên nhẫn đợi thêm một lúc, chúng ta đi ngựa chiến nên đến rất nhanh, nhưng bọn nô tài của đệ còn phải vận chuyển nhiều thứ, sẽ phải muộn hơn một chút. Vậy thực ra cách giải quyết của nàng ấy là gì? Đệ nói ta nghe thử xem nào. Đệ cũng không hiểu sâu lắm đâu, nên đừng có bắt đệ giải thích, muốn thủy huynh cứ bảo cô nương Vân Ngọc, Lúc nãy cũng tại huynh không cho nàng ấy ngồi cùng với đệ còn gì. Phương trí viễn quay đầu, nhướng mắt ý bảo Vân Ngọc giải thích. Cô chúa ghét cái kiểu xa lệnh như vậy, muốn nghe mà mở miệng một cái thì chết à? Đúng là cái tiền hách dịch. Vì điều này, cô càng thêm ghi hận trong lòng, quyết tâm trở thành một nữ cường nhân rồi, thì mặc sức dùng tiền mà sai khiến. Lúc đó muốn hành hạ hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Còn bây giờ, một sự nhện là chín sự lành không biết thức thời thì chỉ có ăn khổ. Cô vừa bắt đầu diễn giải kế hoạch của mình, thì đoàn người vận chuyển kia cũng vừa đến. Vân Ngọc cũng không muốn tốn công phí sức, phí thời gian, liền chạy tới bên xe vận chuyển xa cầm, điều động mọi người, mang toàn bộ số gà mấy ngàn con, thu mua suốt sọc đường, thả ra nơi đang tập trung lượng lớn châu chấu. Chí Viễn vẫn chưa hiểu lắm về hành động bất ngờ lần này, bởi đây là lần đầu tiên Yên Trường Quốc gánh chịu nạn châu chấu. Nhưng một người có trí thông minh tuyệt đỉnh như hắn, quan sát một chút đã phần nào hiểu được, gà là kẻ thù trời sinh của châu chấu, nên cách thức này là vô cùng hiệu quả. Chỉ trong vài canh giờ, lượng châu chấu đã giảm đi rõ rệt. Cũng trong lúc này, Vân Ngọc lại đang hướng dẫn bọn nô tài của ngũ hoàng đệ, đàn móc cây vật gì đó, gần giống như lưới đánh cá của ngư dân, nhưng khít hơn nhiều. Sau khi đàn xong, nàng bọc vào nan tre, uốn tròn tạo thành một vận dụng gọi là vợt, rồi dặn dò bọn họ dùng để bắt châu chấu về đêm thay cho đàn gà nghỉ ngơi không hiểu sao nữ tử này lại nhiều ý tưởng ngộ kỳ đến như vậy nhưng phương trí viễn cũng phải công nhận phương thức của nàng rất tuyệt vời chỉ mới qua có một ngày tình hình đã có tiến chuyển khá tốt qua thêm 5-6 ngày nữa châu chấu chỉ còn lại thưa thớt ban đầu bách tính kiến đang rất ác cảm với bọn người sang quý từ nơi khác đến này bởi người dân đã đói khổ Mỏi mắt tìm miếng ăn còn chẳng có Nhưng bọn họ mang gà đến đây Không phải tiếp tế Mà là thả ra đồng ruộng Chẳng biết muốn làm cái trò khôi hài gì Sau lại thấy châu chấu bị những con gà mạnh mẽ tiêu diệt Thì thật sự hối lỗi Tự trách mình đã nghĩ oan cho người khác Khi đàn châu chấu dần tan rã, Mọi người hết sức phấn khởi Liền bắt tay vào khôi phục ruộng vườn của mình Các vị thần may mắn kia Còn hào phóng chi bạc Giúp mọi người tạm thời chống chọi với khó khăn bước đầu xây dựng, ổn định lại cuộc sống. Dân chúng chân thành biết ơn, tấm lòng nhân từ của các quý khách phương xa, cúi đầu cảm tạ lễ rơi đầy mặt, làm lòng Vân Ngọc vừa sung sướng vừa xúc động. Suốt mấy ngày bơ vơ mệt mỏi, tới tận mấy hôm nay, Vân Ngọc mới có thể thở vào nhẹ nhõm. Vậy là đêm nay, cô sẽ có một giấc ngủ thật ngon để hồi phục lại năng lượng đã mất từ mấy ngày qua. Nhưng cô gái nhỏ tưởng tượng thế nào cũng không ngờ, có một kẻ đáng ghét, lại cố tình phá bĩnh, tên cầm thú đó nhất định muốn cô phải ngủ cùng một phòng với hắn. Mặc dù hắn bảo sẽ nhường chiếc giường êm ái kia cho cô, còn mình thì nằm trên giường kỳ. Ta nói này, người không cảm thấy kỳ lạ hay sao? Ta là một nữ tử, có rất nhiều vấn đề tế nhị. Sao người cứ nhất định khăng khăng ở chung một phòng với ta như thế? Người không ngại, nhưng ta thì rất ngại. Làm như vậy lỡ đồn đại ra ngoài thì ta còn mặt mũi gì mà nhìn mặt cha ta, rồi mặt mũi cha ta để ở đâu? Ta với nàng chỉ là chung phòng, chẳng làm chuyện gì quá phận, sao phải sợ miệng lưỡi người đời? Không phải vì ta lo lắng cho sự an nguy của nàng hay sao? Lỡ ngủ một mình, nàng bị tên hái hoa tạc nào, cường bạo, thì ai sẽ đến cứu? Nàng có võ công không? Ta, ta không có võ công, nhưng ở đây có biết bao nhiêu là người, tên nào dám to gan cường bạo? Chỉ có ngươi, ngươi mới cường bạo ta thôi Ngươi mới là tên liều manh vô sỉ Đang tranh luận đến hàng tiết như gà chọi, Vân Ngọc quên mất trước đó Mình đã rụt rè khép nép Với tên nam tử này như thế nào Lớn tiếng khẳng định hắn là tên cường bạo liều manh Phương trí viễn bây giờ Không còn quá kiêng rè nữ tử này như lúc đầu nữa Hiện tại lại còn bị nàng mắng chửi thậm tệ như vậy Sao có thể nhẫn nhịn thêm Vốn dĩ chỉ muốn ở chung phòng Để ngăn cản ngũ hoàng đệ phong liều Tìm cách đưa nàng đi chơi Vậy mà giờ bị nàng chọc tức Hắn làm sao mà kiềm chế được Nàng bảo hắn vô sỉ đúng không Được Vậy hắn sẽ vô sỉ cho nàng xem Đôi mắt đèn lấy trong đêm Dần ngầu đục nguy hiểm Chí viễn tiến tới ép nàng trên chiếc ghế Mạnh mẽ áp môi mình lên môi nàng Để trừng phạt Vân Ngọc vùng vẫy mãi Nhưng sức lực nhỏ bé Làm sao địch nổi nam nhân cường tráng Lại đang trong cơn bực bội điên cuồng Hắn miết cánh môi chần trọng gạm cắn, bàn tay lướt qua eo nàng, bấm nhẹ một cái, khiến nàng vì nhột mà a lên một tiếng. Rồi hắn tranh thủ, luồn lách chiếc lưỡi vào trong khoang miệng, thưởng thức hương vị thơm ngọt, ngọt lành của nàng. Mãi cho đến khi nàng sụi lơ cả người, mệt mỏi vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông nàng ra, trầm giọng cảnh cáo. Ta đã nói là chỉ ngủ cùng phòng để bảo vệ, nhưng nàng lại cứ cố chấp, còn mắng ta lưu manh, đây là cái giá mà nàng đáng phải nhận. Sau này muốn nói gì phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nếu không, người chịu thiệt sẽ là nàng. Giờ thì ngủ đi. Nói xong, tên hỗn thế ma vương quay người đi về phía chiếc trường kỳ của mình. Vân Ngọc lúc này nào còn dám mạnh miệng chống đối. Đàng hoàng sợ cực độ, nhanh chân nhảy lên giường trùm chăn kín cả người, tự mắng mình ngu dốt Biết hắn ta nguy hiểm còn kích động thế làm gì. Ôi trời, liệu nửa đêm hắn có lên cơn hành hạ mình nữa hay không? Cả nghĩ Cô càng run dày Mặt xanh như tàu lá Ở phía bên kia nam tử đang bừng bừng lửa giận Giờ đang hồi tường lại khoảnh khắc môi kề môi Sao mà nữ tử này Lại thơm ngọt đến như vậy Nếm vào mới chỉ một lúc Mà hương vị còn quen quần đến tận bây giờ Giá như Giá như lại được nếm thêm một lần nữa Thì tốt biết bao Đêm đó Một người hồi hộp nghe ngóng xem Ôn thần có mò đến làm hại mình hay không Một người lại đang chìm vào mộng đẹp Nụ cười còn động lại trên môi Cũng trong lúc này Ở kế châu nước Đại Nam Tình hình dịch bệnh đã dần ổn định Nhờ có cô nương trà mi dịu dàng Xinh đẹp giúp đỡ Mà mọi người thoát khỏi nguy hiểm Ai cũng vô cùng quý mến nàng ấy Khi mọi người biết được cô nương ta Sắp phải rời đi rồi Thì rất quyến luyến Còn trà mi thì cố gắng trong khoảng thời gian Còn được nán lại này Dùng những kiến thức về dinh dưỡng mình có được Của hiện đại truyền thụ lại cho mọi người Ví dụ như món nào kiêng kỵ khi dùng chung với nhau sẽ sản sinh ra độc tố, món nào nên ăn lượng vừa phải, món nào tốt cho sức khỏe, cần duy trì thường xuyên đối với từng đối tượng khác nhau. Từ dân chúng đến Đại Phù ở Kế Châu, hễ người nào biết chữ đều sẽ cẩn thận ghi chép lại, làm bí kíp cho mình và người thân. Trước đó mấy ngày, ám vệ đang theo sát tình hình của Trà My đã hồi báo về với Trấn Nam Vương Gia về việc dịch bệnh đã được chặn đứng tiểu cô nương ấy vẫn bình an vô sự. Đúng là không thể nào ngờ được. Nhận được tin tức, hàn ngạo tiên đã sẵn sàng hành lý, mang theo hai tiên thị về, cùng đến kế châu, gặp mặt nữ tử kia. Trước là giao cho nàng ta mệnh lệnh, cũng để tận tai nghe được nàng ta đã dùng cách gì mà tạo ra điều thần kỳ đến như vậy. Hắn rong ruổi mấy ngày đường không hề mệt mỏi, đã nhanh chóng vào địa phận kế châu. Nơi này hiện tại, vẫn chưa được hủy bỏ lệnh phong tỏa, quan tri phủ phụ trách ở đây đang gửi tấu trương lên hoàng đế thông báo tin mừng khi hẳn ngạo thiên đến lính canh còn chưa có lệnh của cấp trên nên không để cho hắn ta vào hắn phải lấy ngọc bài biểu trưng cho thân phận chấn nam vương ra cao quý của mình mới được bước vào bên trong đi cùng hắn có hai tên thị vệ nhưng hắn lại lo mấy tên tay sai chẳng biết thức thời này dọa sợ trả mi nên cũng bảo họ tạm thời ẩn nấp bảo vệ là được Vốn nghĩ phải mất một lúc mới tìm được Nơi của cô nương ta đang trú tạm Vậy mà mới chỉ dò hỏi một bách tính gặp trên đường Người này liền huyên thuyên một hồi Nào là thần y do trời phái xuống Nào là đẹp như tiên giáng trần Với tâm hồn vô cùng đức độ Có thể đoán được Nghĩa tử của nàng đã vang danh khắp nơi Đúng là không hề tầm thường một chút nào cả Người nọ nghe vị khách phương xa Khí chất ngời ngời trước mặt Đang dò hỏi tiên tức trả mê cô nương Nghĩ đây chắc là bằng hữu hay có quan hệ thân thiết nào đó với nàng ấy liền ân cần dẫn nam tử này đến chỗ trà mi lúc này nàng ta đang ghi ghi chép chép cái gì đó dáng vẻ rất chuyên chú nên không phát hiện có người bước vào đây và đang lặng lặng quan sát mình một lúc từ góc độ của Hàn Ngạo Thiên có thể nhìn thấy sườn mặt tinh mỹ của trà mi sóng mũi cao hút hồn lông mi cong dài quyến rũ nàng viết vào quyển sách bằng chiếc que nho nhỏ không giống hắn vẫn hay viết thật lạ kỳ. Hắn thầm nghĩ chắc là kẻ nghèo hèn không có bạc mua nghiên mực tốt nên mới nghĩ ra mấy thứ lạ đời này. Rồi cũng mặc kệ, tiếp tục ngắm nhìn dáng thon gầy của nàng. Trông không được yểu điệu thước da như làn quý phi, khí chất cũng không cao quý bằng. Vậy mà trong một khoảnh khắc của giấc mơ, hắn lại đắn đo, không muốn để nàng tiếp tục làm quân cờ nữa, muốn độc chiếm cho riêng mình. Nhưng ngay lúc này, hắn thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Kế hoạch nhất định phải được tiếp tục, và hắn đến đây thực chất muốn kiểm chứng mức độ lợi hại của nàng để thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh hơn mãi một lúc sau khi trà mi khép lại quyển sách xoay người liền trông thấy một nam tử vô cùng quen mắt người này là nam tử tuấn tú đầu tiên khi cô gái nhỏ vừa mới xuyên không tới ánh mắt sắc bén khí độ phi phàm này sao có thể không ấn tượng được hắn là người đã mang cô tiến cung đe dọa cô phải theo sự sắp xếp của hắn Mới bảo toàn được tính mạng Hôm nay hắn tới đây để làm gì Sao không ở vương phủ của mình Là một vương gia nhàn tàn đi hả Hay là giờ lại buồn bực đổi ý Muốn giết mình cho giành nợ Có phải hay không Nghĩ như vậy lòng trà mi bắt đầu hoàng hốt Tim đập mạnh như trống Nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén Cô gượng cười Không người thỉnh an nam tử cao quý kia Lòng lại ghét cay ghét đắng Cái xã hội bất công này Cùng là người với nhau mà bọn họ coi kẻ khác như dơm như rác. Hở chút là thỉnh an, hở chút là dập đầu đến phát tờm. Nhìn cô nương ta dịu ngoan hành lễ, hắn hài lòng cho nàng đứng lên. Ở đây nhà nhà của bách tính, tai vách mạch rừng không an toàn, hắn bảo nàng dẫn mình đến một điểm nào đó kín đáo, vắng vẻ hơn để cùng bàn chuyện. Là một nữ tự yếu đuối, trong khi hắn cũng vào hàng quyền thế ngập trời. Dù có không tình nguyện thế nào, trà mi cũng không thể chống cự. Đành phải theo ý hắn Suốt một khoảng thời gian sinh sống ở đây Cô cũng coi như đã thuận đường quen nẻo Liền dẫn hắn đến một cánh rừng Cách nhà thôn dân không quá xa Khi đã quan sát kỹ xung quanh Hắn mới lấy ra bên trong áo Một cái lọ gì đó trông rất tinh xảo, Mà thường cái gì càng bắt mắt Thì càng nguy hiểm Cái lọ đẹp đẽ này có khi nào là độc dược Và hắn muốn cho cô ân huệ Là tự kết liễu đời mình hay không Cô bây giờ run sợ cực điểm đang muốn quỷ xuống khóc lóc van xin bày ra bộ dáng mỹ nhân yếu đuối rơi lệ không biết hắn ta có đổi ý không nhưng cũng ngay lúc đó trả mi nghe có thanh âm lướt qua cỏ sau đó nam nhân trước mặt quỷ xuống mày kiếm nhíu lại sắc mặt tối đi vài phần đang ôm lấy một bên chân nhìn cái đuôi khuất dần vào đám cỏ biết ngay là hắn ta bị rắn cắn cô lập tức mừng thầm trong bụng trời cũng giúp mình rồi cô thầm nghĩ bây giờ không chạy thì còn chờ đến lúc nào liền co giò chạy mất nhưng mới chạy được một đoạn cô nghe giọng hắn khẩn thiết chả mi, mau cứu ta cô dừng lại một chút rồi vẫn quyết định chạy đằng sau thanh âm cũng dừng lại có lẽ nào hắn ta chết rồi vậy càng tốt mình đã được tự do không bị sai khiến nhưng ngay lúc này nội tâm cô bỗng hiện lên hai con người một thiện, một ác đứng trên hai vai một nhắc cô Làm người phải luôn lấy nhân đức làm phương châm đối đãi, Lấy đức báo oán để được phước báo về sau Một, lại mắng cô là kẻ đần độn, Tự do trước mắt mà còn muốn làm người tốt Hai mặt thiện ác đấu tranh mạnh mẽ Cuối cùng con người luôn được mẹ giáo dục Bằng những thuyết lý tử bi của Đức Phật Đã chiến thắng Cô quyết định quay về giúp đỡ tên nam nhân kia Lòng cũng hy vọng với lần cứu nguy này Hắn sẽ niệm tình mà tha thứ cho những bất cẩn Mạo phạm trước đây Khi trà mi quay lại, nam tử sắc mặt rất xấu, đang xé rách y phục, chuẩn bị buộc vào cái chân bị thương. Cô liền rút mảnh vải trong tay hắn, xé thành một sợi dài, buộc vào nơi cách vết thương khoảng 5cm. Là một người hiện đại, mấy mùa hè đều được ba mẹ cho học qua những lớp kỹ năng sống, trong đó có kỹ năng về sinh tồn và thoát hiểm. Bài học về sơ cứu khi bị rắn cắn, trà mi đã có học qua, nên ngay lúc này cô khá điềm tĩnh bắt tay vào xử lý cô bảo nam tử đưa cho mình một con dao nhỏ tìm hai hòn đá đánh vào nhau tạo lửa để khử trùng rồi dạch lên vết thương theo hình chữ thập tiếp theo là nặn hết máu độc bảo hắn ngồi một chỗ không được cử động và cẩn thận quan sát để phòng nguy hiểm bất ngờ trong lúc chờ cô quay về thôn tìm vài thứ thảo dược chữa trị cho hắn ngạo thiên lúc này có phần suy yếu cũng chỉ có thể đợi nữ tử này quay lại nàng có danh là thần y mà tìm chắc cũng sẽ giúp hắn Giữ lại tính mạng này Còn thú giữ thì hắn không sợ Vì cánh rừng này cũng không quá lâu Lại có thị vệ ẩn nấp bảo vệ rồi trả mi về thôn Vì một đại thầm hỏi xin lá kim vàng Và phèn chua Cô ước lượng khoảng 30 g lá kim vàng tươi Và phèn chua khoảng 5 gam Như đã từng được hướng dẫn Cho ít nước vào dã cùng với nhau Sau đó vắt lấy nước vào phần bã riêng Mang đến chỗ chấn Nam Vương Cô bảo hắn uống phần nước Còn bã thì đắp lên vết thương Lúc đi cô còn nhờ hai nam tử cường tráng đi cùng mang theo hai thanh gỗ được buộc cùng với vải tạo thành chiếc băng ca đơn giản để đưa tên vương gia này trở về thuận tiện cho việc điều trị Cổ gái nhỏ kiên trì cứ cách khoảng nửa tiếng lại dã hỗn hợp phèn chua lá kim vàng cho hắn uống Đều đặn như thế tầm hai ngày mỏi mệt trong người hắn đã bắt đầu rút đi có thể cảm giác được độc chất đã bị thanh trừ gần như hoàn toàn Nhìn nàng mấy ngày qua loay hoay giấc ngủ không tròn vì muốn đúng giờ giấc làm thảo dược chữa trị cho hắn nhìn những giọt mồ hôi đọng lại trên vầng trán vì chuyên chú dã thuốc chạy tới chạy lôi chăm sóc cho vết thương của hắn Ngạo Thiên lại thấy tim mình cồn cào chẳng biết đó là cảm giác gì thật mơ hồ lạ lẫm chưa từng cảm nhận qua thêm mấy ngày nữa vết thương của hàn Ngạo Thiên đã khỏi hẳn khoảng 8-9 phần Lão Thái Y cùng Trà My được phái đến đây Giờ dịch bệnh đã được giải quyết thì chỉ còn chờ chiếu chỉ hoàng đế ban xuống là có thể quay về phục mệnh. Lão thái y nhớ hoàng cung với Cẩm y Ngọc thực sự rất mong sớm được quay về. Trái ngược với Trà Mi cứ mong thời gian dài mãi để ở nơi này sống cuộc đời bình dị thoải mái. Mấy hôm nay cô gái nhỏ vẫn cố kiếm cách thoát thân, nhưng lính canh nơi cửa trấn vẫn còn chưa dỡ bỏ lệnh cấm, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Cô chỉ có thể đợi khi chiếu chỉ truyền xuống Trên đường trở về Sẽ tìm cách trốn thoát ổn thỏa Nghe Thái Y đoán chừng Thì tầm 3 ngày tới mà thôi Những ngày còn lại ở chấn nhỏ yên bình này trà My được dân chúng thiết đãi nhiệt tình Những bữa tiệc nho nhỏ Mang ý nghĩa cảm tạ chân thành Cũng là để chia tay Mà không biết bao giờ mới tao ngộ Đối với chân tâm thật ý trà My vô cùng trân trọng Nên ai mời rượu cô cũng không từ chối Mà một phần cũng do mọi người thấy cô là nữ tử yếu đuối nên chỉ mang cho cô loại rượu nhẹ được ủ từ hoa quả, chỉ làm say nhẹ nhẹ mà lại rất ngon miệng. Vì vậy tâm lý ái ngại với rượu cũng giảm bớt trong lòng cô. Một đêm uống vô tư không kiêng dè nhưng đã là rượu thì dù nhẹ cỡ nào cũng sẽ làm người ta bị say. Và nữ tử này trong cơn say rất nhiều góc tình cảm chưa từng hé lộ đều vô tình bày ra hết mà hàn Ngạo thiên trong lúc đưa nàng trở về đều chứng kiến tất cả. Người con gái ấy thường ngày vô tư luôn nở một nụ cười dịu dàng, thế nhưng lúc gần thiết lại rất mạnh mẽ lý trí để vượt qua mọi khó khăn, bây giờ lại như một con mèo nhỏ khóc thú thít. Bà mẹ ơi, con nhớ hai người nhiều lắm, một mình con cảm thấy mệt mỏi, thật trống trải. làm sao để chúng ta lại được vui vẻ sống bên nhau như trước đây? Từng tiếng nấc nghẹn của nàng ấy, bỗng dưng làm ngạo thiên luống cuống cũng không biết phải an ủi thế nào bản thân hắn từ ngày mẫu phi thân sinh bị đám những nhân của tiên đế đấu đến mất cả mạng hắn đã không còn tình thân nữa rồi cả đời hắn sống chỉ vì một mục đích đó là tiến về vị trí cao nhất ngạo nghễ đạp mọi thứ dưới chân mình giống như ý nghĩa của cái tên ngạo thiên của hắn vậy giờ đây chạm vào nỗi nhớ thương người thân của nữ từ trước mặt hắn lại mường tượng bóng dáng mẫu phi của mình nhưng chỉ là một khoảng mù mờ hư ảo vì khi ấy hắn vẫn còn rất nhỏ. Chắc vì một chút đồng cảm trong khoảnh khắc này hắn quyết định ngồi lại làm người bạn lắng nghe nỗi lòng của nàng. Mãi cho đến khi nàng gục đầu bên chiếc bàn nhỏ hắn mới bế nàng đến bên giường đáp chăn cho nàng coi như cảm tạ mấy ngày qua nàng đã bỏ công chăm sóc hắn đi. Nhưng khi tay hắn dén chăn cho nàng ánh mắt vô tình lướt qua cánh môi hồng xinh xắn Hắn tự hỏi, đôi môi này đã từng có ai chám qua, sao lại non mềm hấp dẫn đến vậy? Mà xùi quỷ khiến, hắn lại muốn nếm thử một chút xem nào. Rồi khi chỉ còn lại một khoảng cách nhỏ, chả mi quay đầu vào bên trong cũng khiến lý trí đang lạc vào trầm mê của Ngạo Thiên, quay trở về. Không được, nàng ta chỉ là một quân cờ không hơn, vậy nên bán cờ này nhất định phải đánh và một kiểu ngũ phải là của hắn. Ngạo Thiên một đêm không tròn giấc, lại vùi đầu trong toan tính thứ không thuộc về mình đâu biết rằng định mệnh đã an bài dã tâm có lớn đến mức nào cũng không thoát được ý trời Hoàng Cung nước Đại Nam Hoàng đế Hàn Thừa Vĩ nhận được tấu chương trình lên từ Chi Phủ Đại Nhân ở Kế Châu bẩm báo tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát gần như triệt đề suốt một thời gian qua tâm trạng của hắn căng như dây đàn bây giờ mới có thể được thả lòng bất giác muốn có một người nào đó để cùng san sẻ niềm vui, bởi trong hoàng cung này, hắn không có lấy một người thân hay bằng hữu. Bằng hữu sao? Bỗng một gương mặt tinh thuần, với nụ cười trong sáng hiện ra, trong tâm trí hắn. Cũng phải, đã khá lâu rồi, hắn quên lời hẹn với nàng, ra học bảng kiểu trương. Bao ngày như thế, chắc nàng giờ đang giận hắn lắm phải không? Thôi thì hôm nay, hắn sẽ đến tìm nàng, rồi kể cho nàng cùng nghe, về tin vui hiện tại. Tối hôm đó, thừa vĩ lại mặc thường phục đến chỗ hẹn quen thuộc. Ngồi mấy canh giờ mà vẫn chẳng thấy tâm hơi của nữ tử kia đâu. Suy đoán nàng giận thật rồi. Nhưng không sao, ngày mai hắn lại đến. Dù gì nàng ta vẫn hay vùng trộm đến nơi này giặt áo. Chẳng lo sẽ không gặp được nàng ấy. Vậy là hắn quay bước về. Đêm nay tranh thủ ôn một chút về bảng kiểu trương để khi gặp lại nàng sẽ không lóng ngóng khiến nàng nghĩ mình lười biếng. Nói ôn tập, Thực chất là ôn lại cách viết số Latin mà Trả My đã dạy vì cách viết này quá mới mẻ, chứ đọc ra thì hắn đã thuộc nằm lòng, có thể đưa đáp án ngay mà không cần phải ngẫm nghĩ.